Chương 1054 chất tướng chương 1054, chân tướng ở trong đó có thực sự ngăn cản không nổi thế công mà bị phá thành cũng có thượng thương bên này chủ động đông tha, mục đích là vì ko vào phản biến ngưng tụ thực lực tất cả mọi người rõ ràng chỉ có chiếm cứ toàn bộ 9 tòa nguyên thủy trận đồ về sau mới có thể mở ra sau lưng hắn tích chứa lực lượng cái cùng bởi vậy giữ với một tòa cùng 4 5 tòa đối với thượng thương mà nói không có bản chất khác nhau theo không có cuối cùng chiến trường thế cục nguy như trong chứng thư thực nơi trước thượng thương trong đại quân không thể tránh khỏi sinh ra luôn nóng cảm xúc có người muốn từ bỏ nơi này, đi gấp rút tiếp viện không có cuối cùng chiến trường. Nhưng Thiên đế nhưng vị trung không hề bị lay động, dù là thượng thương cứ điểm chỉ còn lại cuối cùng một tòa Bắc Thiên Đồ, lại bị hư tộc ba bộ đại quân tử trên trời dưới mặt đất, bốn phương tám hướng trùng điệp vây chết lúc, cũng y nguyên không phản ứng chút nào. Đối với Tiên Vương hỏi thăm, hồi phục vĩnh viễn là một cái các loại chữ. Chờ cái gì, chờ tới khi nào? Không có ai biết, không tiếng động trong sự ngột ngạt, chúng tiên trong lòng chịu đủ dày bò, cũng càng thêm không hiểu Thiên đế hành động, sinh ra hoài nghi chi tâm người cũng càng ngày càng nhiều. Có thể Thiên đế tựa như kỳ ngôn, thị không để ý ông Ngay tại chúng tiên nhân nhận cơ hồ đã tới cực hạn, cô tâm đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu lúc, Tử hư bắt đầu trong cánh cửa cuối cùng chuyển ra dị động, một đạo u lãnh mà bên mông âm thanh vang lên, giống như khai thiên tích địa lúc đại đạo ban mình, lại như vũ trụ thai nghén lúc thai động cùng tiếng hít thở. Chính là giờ phút này, Ảm Vư Tiên Đạo dung hợp hoàn mỹ đế khu sắp thành mà chưa thành, chính là suy yếu nhất thời điểm. Tất cả tiên cung ầm vang nổ tung, Tam đại thiên đế cùng một tôn đến từ nhân gian đế tôn toàn bộ hiện thân tại trên trời cao, cùng với bạn trưởng tiên quang, vô tận thánh uy, đại đế tôn đồng thời mở miệng, Trời đất số độ!" Ả hư không minh đều tại thủ đô, vẻn vẹn đến từ bốn đại đế tôn sắc khí, liền làm Nhật Nguyệt tinh thần tùy theo độ tung, giống như pháo hoa tại tinh không nở rộ. Các ngươi muốn giết ai, lại có thể giết được ai? Hư không minh minh không lướt, một đầu hiện ra u quang không hiểu trưởng Hà đột nhiên tại hư thực chi môn trước hỗn lượn mà ra, ngay sau đó cũng chỉ gặp vô số hư tộc chiến sĩ từ bờ sông bên trong đi ra, cái này không phải cái gì trưởng hạ, rõ ràng chính là một đầu vết nứt thời không. Nguyên lai hư tộc không phải là không có đại quân thủ vệ địa, mà là tất cả đều đi, thẳng đến tiên đế nhóm chờ đợi thời gian để đến được sau mới đột nhiên giết ra. Từ biệt nước thời không bên trong đi ra, hư tộc đại quân số lượng cũng không khoa trường, vẻn vẹn so hư bắt đầu chi môn trước thượng thương đại quân nhiều một ít mà thôi, lại điểm ấy số lượng chênh lệch đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng ở có thể sơ sót bên trong phạm vi. Hiển nhiên tại không trung chiến trên sân đưa vào trước nay chưa có trọng binh về sau, ả hư bên trong còn giữ lại hư tộc cường giả cũng chỉ có nhiều như vậy. Chân chính làm cho tiên tộc tu sĩ hồi hộp chính là cái kia ngũ tôn trực tiếp xuất hiện tại phía trên bầu trời, cùng thượng thương bốn đại đế tôn rằng co bóng người, khí tức nhân, có ép lên vạn cổ chi uy, tất cả đều là đế cảnh tổ đại. Không có cuối cùng chiến trường phái ra 6 đại đế tôn dưới tình huống, thư tộc lại còn có thể có 5 tên đế tôn thủ vệ tổ điện. Kết quả này làm cho tiên tộc tu sĩ kinh hồn bất định, làm sao cũng không nghĩ ra hư tộc đế tôn thêm lên lại có 11 tôn chi nhiều, làm cho thượng thương tại cái khác trên chiến trường đều ở thế yếu. Cái này để người ta nhận thức đến, thư tộc thai nghén cường giả tốc độ, quả nhiên như theo như đồn đại như thế so thượng thương phải nhanh. Gần nhất trong ngàn năm, thượng thương sinh ra Thái vô Thiên Đế, sơ tiên đế cùng đạo tiên đế ba đại đế tôn, nhìn như tất cả đều là từ thiên đỉnh tấn hang. Nhưng mà thực tế Sơn Tiên Đế cùng Đạo Tiên Đế lấy Hoàn Mỹ Tiên Đạo tấn thăng, chính là chút xuống thượng thương tam giới hết thể tập huyết cùng tài nguyên. Vẹn vẹn tia Thái Vũ môn thạch, ngoại trừ tần trưởng phong khối kiến là chân chính đến từ Thiên Đế bảo khố bên ngoài, còn lại hai khối thì là phân biệt đến từ nhân gian cùng địa phủ, vì trung tịch đánh một trận, tam giới tại không âm thanh vô tức, đã trước chố bị không có đoàn kết. Có thể cho dù là như vậy, tại đế tôn về số lượng vẫn là thua hư tộc một bậc, cái sau tại gần nhất trong vòng mấy trăm năm, thình sinh ra năm đế cảnh, so với thượng thương ba tôn, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này càng có người thở dài, nguyên bản lúc này nơi này thượng thương hẳn là 6 đại đế tôn, như thế cho dù đối mặt hư tộc vô đế, cũng nên đủ để thủ thắng, nhưng mà một trận không giải thích được nội đấu về sau, hai đại tiên đế cơ hồ tặng công, thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Vừa nghĩ đến đây, liền càng là không ai có thể lý giải thiên đế hành động, chỉ bất quá mặc kệ như thế nào, chiến đấu vẫn cần tiếp tục, hết thảy không phải là công tội, có lẽ thật sự chỉ có thể lưu cho hậu nhân bình luận. Thượng thương đại quân, theo bản quân quyết địch, trận chiến này không thắng tất tử. Thiên đế có lệnh, người thứ nhất giết bảo hư bắt đầu chia mỗi người. Đại kết về sau không chết trang bị ba giới đệ nhất quân, như hy sinh thì thần tộc dòng dõi vĩnh là đế tộc, chịu thiên đế phù hộ. Dương Kim sự thật thiên đỉnh đệ nhất quân đế nhân tiên quân giống thép lên đi tới phía trước nhất, Ân Uy cũng đến, suất lĩnh thượng thương đại quân hướng về hư bắt đầu chi môn đánh tới, giờ phút này hắn không nữa là giáo hóa thương sinh thánh quân, mà là một tôn vô tình giết chóc tiên. Chúng ta phía sau là thượng thương, là thiên đỉnh, là tộc nhân cùng chí thân, hôm nay nếu không thắng thì thượng thương bạn kiếp mất phụm. Thiên biểu tứ quân, đế Phật quân suất cái quân theo sát phía sau, trời, triển khai chân chính quyết mệnh đánh trận. Vẹn vẹn chỉ có 90.000 ngàn tại Hữu Tiên Nhân Đại quân, lại tại giờ khắp này, bộ phát ra trước nay chưa từng có hùng mãnh lực lượng, lúc này Hư tộc tu sĩ đột nhiên phát hiện, đối diện thượng thương đại quân mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại từng cái chiến lược kia người. Trên thực tế, từ Đế Nhân quân, Đế Phong quân, Hựu tư quân cùng với Đế Vật quân cái này bốn tôn tiên đỉnh mạnh nhất tiên quân toàn bộ theo quân xuất trình, liền có thể suy đoán ra từ Thiên kiếm quan lên đường nhánh đại quân này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại hội tụ thiên đình tuyệt đại đa số tính tộc Chi Vương cũng xuất thủ, xuất lĩnh Hư tộc đại cường thế dễ dàng trong lúc nhất thời tiền quang ngăng rộng, thần thông của vũ, thư không phá thành mảnh nhỏ, đại đạo trật tự hỗn loạn đến giống như lầm lầy bỗ bồn. Xương cốt đứa gái, tuyết nhục vang tung tóe, không ngừng có người ngã xuống, nhất là tiên nhân máu, tại mặt đất màu xám chạy xuôi, hội tụ, rất nhanh liền hình thành một mảnh chói mắt tâm cảnh vũ máu, đồng thời theo chiến đấu khốc liệt tiếp tục, còn tại không ngừng tích xúc. Ngự cổ, Thái Bồ, nơi này là thiên đế đàng địa, hôm nay chính là các ngươi ngày dỗ, đạo thủ. Phía trên bầu trời, tư tộc đế tôn có người hết lớn, mở ra cựu tiên đế chiến. Trời có vẻ quỷ dị lạ, thương ở đây bốn đại đế tôn bên trong, Hắn chỉ nói ra ngữ cổ cùng Thái vô tên, muốn đem bọn hắn chôn cất ở chỗ này, lại tựa hồ như quên lãng một bên Huyền Vũ Thiên Đế cùng Nhân Giới triêu Diễn Đế Quân, cái này thực sự không nên lại không có đạo lý. Chính lúc kinh nghi thời điểm, đáp Hán liền sau đó một khắc hiểu. Thinh Linh chỉ thấy chiến đấu vừa mở ra, Nguyên Bản đứng tại hai bên Huyền Vũ Thiên Đế cùng Triều Diễn Đế Tôn liền lập tức đồng thời xuất thủ, nhưng bọn hắn mục tiêu lại không phải Hư Tộc Đế Tôn bên trong bất kỳ một cái nào, mà là bên cạnh ngữ cổ Thiên Đế cùng Thái vô Thiên Đế. Máu, Thiên Đế máu. Thánh Minh sáng chói, như tiên ngọc mỹ lệ chói mắt, từ bầu trời rọt rọt bay xuống vừa không trăm triệu giảm yên lặng như tờ, thượng thương tu sĩ ngơi ra như phống, trong lòng ngoại trừ đắng chát cùng bi thương bên ngoài lại không cái khác, dù cho là hư tộc chiến sĩ đều bị cả kinh trận mắt ồ mồm, cho tới trong lúc nhất thời đồng dạng ngốc tại chỗ. Ở thời điểm này, thượng thương đế tôn nhóm lại còn tại chém giết lẫn nhau, tại sao? Lữ Cổ, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Huyền Vũ Thiên Đế hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước mặt ngự cổ thiên đế, trong ánh mắt phức tạp khó mà hình dung, không bỏ, giải thoát hay là hối hận các loại tâm trạng sẽ lẫn, hóa thành một tan không ra thở dài. Lữ Cổ thiên đế trả lời, thiên đế bên trong không có đồ đần. Dịch thu quân, thì Tiên quân mưu phản tiên đỉnh rơi vào hư tộc sự tình mặc dù không để lại dấu vết, tìm không ra bất cứ chứng cứ gì, nhưng có một chút là nhất định, nếu không có thiên đỉnh bên trong trí cao tồn tại trong ngoài cấu kết, hư tộc tay không có khả năng rũ giải như vậy. Có một số việc, kỳ thật căn bản không phải bí mật, chúng ta đều trong lòng đều rõ. Các người chấp hành hỏa chuẩn kế hoạch, là vì giúp Ảm hư thiên đạo luyện hóa một bộ có thể gánh chịu hắn hoàn chỉnh ý chí hoàn mỹ đạo khu, khiến hắn trở thành chân thật sinh mệnh, từ nay không còn bị giốt thuốc tại Ảm hư bên trong, mà là có thể tiến vào tự thậm chí vũ trụ bất kỳ góc nào. Nói chuyện là Thái vô thiên Đế Trần Trường Phong, chỉ thấy hắn ý nguyên chắp hai tay sau lưng, tay áo bay múa theo gió, màu vàng tiên tự phù kiếm xuyên thủ tiêu diễn đế tốt lực, màu vàng kim cùng màu xám cho phủ văn sen lẫn xin diện, diễn hóa ra một loại tên cổ không thấy lực lượng thần bí, làm cho ở đây chư đế mắt lộ ra kinh sợ. Mà ta cùng với ngữ cổ kế hoạch, là vì để ảm hư thiên đạo từ vô hình vì hữu hình, trong khi có thân thể, trở thành sinh linh lúc, cũng liền mang ý niệm hắn đem có được sinh mệnh, có thể bị chém xuống. Tiếng nói vừa ra lúc, tự phù kiếm phù vang Hỏa thành lĩnh hằng chi hỏa từ bên trong ra ngoài thiêu đốt triều diện đế quân tiên khu, cái sau thân là thượng cổ thiên đế, từ không cam lòng liền như vậy bị luyện hóa, nhưng mặc cho hắn dễ dụ như thế nào, thế ra chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thứ 11 thành áo nghĩa cũng không tế tại sự tình. kia màu sáng cùng phụ văn màu vàng xen lẫn mà đến lực lượng thần bí vậy mà chẳng những có thể ma diệt lực lượng của hắn, thậm chí có thể cưỡng ép trưởng khống đạo tắc của hắn, khiến hắn trái lại công kích mình, dường như lực lượng kia là bạn vật cùng bạn đạo nguyên, thế gian cái khác tất cả lực lượng cùng với gặp nhau, đều chỉ có thể thần phục. Cùng lúc đó, thượng thương chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ, Rốt cuộc biết đạo tiên đế cùng sơn tiên đế liên tiếp bị buộc tiến vào hư bắt đầu chi môn trận tướng. Biết hơn nguyên lai liên quan tới sơn thương bên trong có cự phách đầu nhập vào hư tộc truyền môn là thật, hơn nữa phía sau màn lớn nhất hấp thụ lại là Huyền Vũ Thiên Đế cùng Triều Diễn Đế Tôn. Chúng ta muốn lợi dụng thượng thương thai nghén hoàn mỹ tiếp khu, mà các người cũng nghĩ lợi dụng ta để đạt tới rế vào hư thực nơi mục đích, cho nên chúng ta mới có thể trong lòng biết đố minh giới tình huống bình an vô sự, thậm chí vì hòa chủng kế hoạch mà phối hợp với nhau. Ta duy nhất không ngờ tới chính là thái vô thực lực vậy mà phát triển đến loại cảnh giới này. Huyền Vũ Đế bùi ngùi thở dài, Từ đầu tới đuôi song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hắn Nguyên Bản cho là mình lưng tựa toàn bộ ám hư, khẳng định đứng ở thế bất bại, lại không nghĩ rằng Thái Vô Thiên Đế vậy mà mạnh đến hai cái đế kiếm liền đem hắn cùng với chiêu diện đế quân đồng thời trấn áp tình trạng. Cái gọi là đánh lén, tại đối phương đã sớm chuẩn bị dưới tình huống chính là thuần túy thực lực so đấu, mà kết quả lại là bọn hắn thất bại thảm hại, này làm cho Nguyên Bản đều muốn tuyệt vọng thượng thương tu sĩ lại lần nữa dấy lên hy vọng, hy vọng vô địch thiên đế có thể lấy một mình lực lượng ngăn cơn sóng dữ. Chương 1055, để rơi. Chương 1055, để rơi. Nơi này là ta Hư tộc tổ địa, dù ngươi hai người có cựu thiên vô địch chi uy, cũng chạy không thoát song quyến nan địch tứ thủ kết quả, huống hồ ám hư thiên đạo một khi hợp thể thành công, mặc dù có sinh mệnh, nhưng chiến lực cũng đem ép lên cổ kim tương lai, siêu việt đế cảnh, các ngươi dựa vào cái gì thắng được trận chiến này? Cùng với bi áp mà lạnh thấu xương âm thanh, hư tộc ngũ đế bên trong một tên tóc sáng trắng, khuôn mặt tăng thương, nhưng lại thân hình cao lớn mà hùng hồn đế tôn bước lên phía trước mà đến, hắn là Hư tộc bộ thứ nhất tiên đế, đế diễm, cũng là ở đây Hư tộc ngũ đế bên trong người mạnh nhất. Dựa vào cái gì Tần Trường Phong dông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu đất Hư Minh, khiến người ta cảm thấy một loại đối với đế giễu coi thường. "Cuồng vọng, hai người các ngươi cuối cùng rồi sẽ là bi thương thịch, biến thành chúng ta dưới chân mạt quốc, đoạn cổ về sau, không người sẽ nhớ kỹ." Thư tộc đế tôn nhóm giận dữ, thiên đế thái độ vì bọn họ chớ không cho, thế là không nói thêm lời nào, giẫm lên trời, Đế Lâm Cửu Thiên hướng về phía trước đánh tới, chỉ cần chém dụng cuối cùng này hai tôn thiên đế, trung tịch cuộc chiến liền đem lấy hư tộc thắng lợi kết thúc. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn Đang chạy xung về phía trước hai tên hư tộc tiên đế bước chân im bặt mà dừng, ngạc nhiên quay người, nhìn về hướng người sau lưng, đầy dây đều là kinh sợ cũng không hiểu. Bọn hắn cũng bị từ phía sau lưng đánh ngẩn, đánh ngẩn chính là hư tộc tiên bộ mới lên cấp tiên đế đế hậu, cái sau hai tay cầm kiếm, một tay nhân quả luân hồi, một tay thời không thể trốn, hai kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu hai tôn hư tộc tiên đế, đế huyết chảy dài, nhuộm đỏ hư không. Đối mặt vô số đạo đến từ hư tộc chất vấn ánh mắt, đế hạo thản nhiên cười nói, thời ta Tần Trường Phong, chính là thái vô tiên đế. Cái gì? Trong nháy mắt xuân toàn bộ hư tộc đều lâm vào kinh ngạc. Tô Đình, các người hỏi ta dựa vào cái gì thắng được trận chiến này, hiện tại nhưng biết rồi." Tân Trương Phong Lẩm Nghị cười to, bàn ta sư đổ liên thủ vũ nội vô địch. Thiên đế đứng thẳng trời cao, khinh thường mắt phương, quan sát dưới 9 tầng trời, ngoài ta còn ai bá khí ngợp trời. Cao mừng quá sớm, sinh tử thắng bại còn chưa thể biết được, giết." Đế Diêm ý chí kiên định, không bị kinh biến mà thay đổi tiếp tục hướng phía trước, hiện tại truy cứu quá khứ không có ý nghĩa, thắng được trước mắt cuộc chiến mới là trọng điểm. Chỉ thấy tay phải hắn chập chỉ thành kiếm, một kiếm chém ra, năm tháng trường hà theo ngực ròng, máy động nhân quả luân hồi. Phản phất muốn trở lại quá khứ, sửa đổi Huyền Vũ Thiên Đế cùng hư tộc Tiên Đế đáng người bị chém bị thương trấn áp sự thực. Hư tộc Đế Tôn bên trong ba người còn lại thì đồng thời quay đầu, hướng về Đế Hạ hùng mạnh mạnh tới, nghiêm nhiên hạ quyết tâm muốn trước liên thủ đem hắn cái này phản đồ hành sát. Thạch hạ vui mừng không sợ, trong mắt quang mangùng lên, hai tay bắt ấn, tế ra tự thân trí cao vô thượng thánh pháp. Hắn Hoa Cửu Thiên, Tam Hoa Thiên Đế. Đây là Cửu Thiên Tiên Đế cảnh giới cái thế cấm kỵ chi thuận, chính là tha hóa tự tại pháp đế cảnh hoa. Trong đáy mắt, quang vũ trời, một đạo lại một đạo thân ảnh từ quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồng thời đi tới coi tướng mạo khí độ, lại tất cả đều là kỳ sư Thái Vũ Thiên Đế. Đây là nào về phía hắn mấy đại hư tộc đế tôn ánh mắt chớp động, dự cảm đến nguy cơ. Vĩnh Hàng Hóa, Thạch Hạo phát ra đế đạo tiên âm, sau đó Tam đại tiên đế phát tướng, cùng một chỗ hướng hắn đi đến, như chậm tức nhanh, trước mắt liền ở trên người hắn chồng lên. Như thế, khí tức của hắn lập tức phát sinh kỳ biến, tướng mạo thân hình tuy vẫn chính mình, nhưng này ánh mắt, lực lượng, kia ba động, kia vẩn quanh, quanh thân mạn tiên phi vũ phù bằng, đều cùng, cùng Thái Vũ Đế không có sai biệt. Dường như Tam đại pháp tướng thay thế hắn tự thân quá khứ, hiện tại tương lai tam thế, làm hắn hóa thành một vị khác thái vô thiên đế. Veng, Thiên đế Thạch Hạo nắm nuốt cơn lớn, hướng về phía trước chân sát, màu vàng kim cùng màu đen hai loại khác biệt quá nhiều, nhưng lại có thể ở cái nào đó trạng thái lẫn nhau dung hợp lực lượng đan dệt ra Lít nha Lít nhĩ phụ lục, như bất hủ tinh thần chi vũ, cực nhanh mà đi. Phốc, kia hai tôn trước kia bị đánh lén gây nên tổn thương hự tộc tiên đế đế mệnh cùng đế cổ tại chỗ ho ra máu, lúc trước vào chuyển thành lưu lại, trên người đế giáp âm vang rung động, thiếu chút nữa bị phủ nóng chạy. Chưa từng bị thương hư tập thần bộ đế tôn cũng đống nhiên dừng bước, cưới tại một đầu giữ tận cổ thú phía trên, tám dựa vĩnh hằng phù quang, nhìn chằm chằm Thanh Hạo, thật lâu không nói. Ngồi cưới cổ thú, trên người mặc hắc giáp, trong tay chiến thương u linh thấu xương, bộ mặt cũng bị lạnh lẽo mặt nạ bao trùm, chỉ còn lại hai con đạm mạc ánh mắt hiện lộ ở ngoài, người này giống như đã từng quen biết, hình hình chính là kia phía trước từng cùng tận trưởng phong từng có mấy lần giao thủ thần thú. Lúc trước hắn vẫn chỉ là một cái hư tộc thần vương, bây giờ nhưng cũng đã tấn thăng làm thần đế. Giết. Một bên khác, Huyền Diễn cũng tung trời gào thét, tiềm năng. Lấy tương lai có khả năng cảnh giới rơi xuống làm đại giá tạm thời đạt được trước nay chưa có cùng bạo lực lượng trong một chiếc mắt vậy mà tránh thoát hai cái đế kiếm cho áp sau đó liên thủ đế Diễm đồng thời hướng về thái vô cùng ngự cổ hai đại thiên đế đánh tới. đế cảnh xuất phạt huyền Diệu vô phương đã không nhìn thấy cái gì thành hình pháp thuật thần thông giám khắp nơi đều là đến từ quy tắc cùng trật tự trực tiếp sát phạt hướng chúng sinh biểu hiện ra như thế nào lớn đạo tấn đầu hóa phức tạp thành đơn, đơn giản phản phát quy chân các loại nói hung ác cùng chật tự thần liênên khôngừng lưng tụ mà lẫn nhau choùi ngang qua thiên cùng thiên không chiến trường Quan mang vô tận Như thác nước thần giống như từ Cựu Thiên từng đạo liên lụy. Đế cảnh cuộc chiến ngay từ đầu liền tiến vào liều mạng tranh đấu giai đoạn. Thái Vũ Thiên Đế, Ngự Cổ Thiên Đế cùng với Tiên Đế Đế Hạo tam người đứng ngạo nghễ tự tiên, hành kích Viễn Vũ Thiên Đế, chiêu diễn Đế Tôn cùng hư tộc bốn đại Đế Tôn. Lấy 3 đối 6, lại không chút nào yếu tại hạ phòng, chiến đến bầu trời khắp huyết, năm tháng chảy đường, một đóa lại một đóa sóng lớn nghịch thiên mà đi, đem chư thiên tinh thần từng cái đập vỡ bọn thân thể, ký, thể thành cái thứ nhất tan thành mây khói, tuyền không may mắn. Hiện tại sự ở chúng ta chuyện cũng sẽ bỏ qua. Thần đế đế tú liên thủ hai đại hư tộc tiên đế vây công Thái Hạo, cũng không những đánh lâu không xong, ngược lại tự thân bị áp lực càng lúc càng lớn, dần dần lại có bại lui chi thế, kinh sợ sau khi lợi dụng luôn ngựa đe dọa, nghi chuyến hắn dừng tay, thậm chí trở lại hư tộc bên này. Có đúng không? Vậy ngươi xem nhìn là ta thời cho hai người trước tiên ở Ảm hư thiên đạo hợp thể thành công trước đem chiếm giết, hay là hắn sau khi thành công đem chúng ta chu diện? âm thanh ra, đồng thời bốn năm đạo vĩnh đồng thời lên, tiếp theo hóa thành kiếm, mang nhói nhói đế, đế tú đang kinh giận. Dùng động thật sâu tại đối thủ kia thức hắn hóa thánh pháp kinh khủng, vậy mà có thể đem tự thân hoàn toàn hóa thành thái vô thiên đế, tận đến tu vi tạo hóa, hơn nữa làm theo thời gian trôi qua, hắn chiến lực một mực tại tăng lên. Thánh Hạo lấy tự thân thứ 11 thành nhân quả cùng thật giả đại đạo áo nghĩa, thông qua thời trò ở giữa nhân quả liên hệ đem tự thân cưỡng ép hóa thành tần trường phong, từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hẹp hắn vĩnh hằng lực lượng, bởi vì hắn tự thân chưa từng tu luyện vĩnh hàng phù đạo, cho nên ngay từ đầu khó tránh khỏi không đủ quân thuộc, thi triển ra uy năng tự nhiên chịu đến chế ước. Nhưng theo hắn đối với phù bí tuần tục tại tâm, xuất thủ lúc lực mạnh hơn. Đế tú các loại hư tộc tam đế thừa nhận áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Âm âm đế tôn chiến trường quang mang chói mắt, bên Ngung Mô Biên, để người ngoài rất khó nhìn rõ trong đó tình hình chiến đấu, chỉ nghe được đế tôn gầm rú bên thái không dữ, một mực có nhỏ máu từ nhỏ xuống. Loại này thánh huyết tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, đối với phía dưới tu sĩ mà nói, vô cùng kinh khủng, dù là tiên vương bị nhỏ xuống mở dọn, đều giống bị tiểu tiên tiên đao chém trúng. Phía dưới hư tộc tiên tộc đại quân sĩ, cũng không rảnh quan tâm tinh trên đế cảnh chiến, đại địa bên cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đế nhân, Cửu Tương, Tử Tuyển, Đế phật cùng với đế sở các loại tiên đỉnh vô thượng tiên quân, tất cả đều lâm vào khẩu chiến, có người bắt đầu thụ thương chảy máu. Thượng thương tinh nhuệ nhất tiên tộc chiến sĩ từng cái na xuống, máu của bọn hắn rọi rọi hội tụ, dần dần lại từ vũng máu hóa thành một cái biển máu, không nhìn thấy phần cuối, từng cô thi hải theo sóng trôi nổi, kể rõ không tiếng động bi thương cùng thảm liệt. Cao cao tại núi, thần thánh không thể tiếp độc tiên nhân bây giờ lại như có rắc giống như từng mảnh từng mảnh na xuống, từ thượng thương tam giới mở đến nay, chưa từng có qua như thế thời điểm. Chiến một khắc so một khắc sáng hai tộc đều đã dốc hết toàn lực, đến cuối cùng liền ngay cả triệu nô đế phi cùng thanh tu tiên tử đều đáo trắng cầm kiếm, giết vào chiến trường. Đã không có người để ý thân phận của các nàng ở mảnh này máu chạy thành biển trên chiến trường, chỉ còn lại thắng bại cùng sinh tử. Phốc. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy thánh huyết vảy ra bên trong, một đạo máu tươi chảy đầm địa thân ảnh từ Cửu Thiên nga xuống, ngã ở đại địa bên trên lúc, tứ chi tất cả đều bơ nát, đây là kinh khủng đạo tổn thương, cho dù đế khu cường đại năng lực khôi phục, cũng vô pháp lại tiến hành phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn là Kỳ Tâm Miểu cắm một ngụm phụ văn đê kiếm, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất, mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú lúc, phát hiện hắn đã không có sinh tức, thần niệm ba động đều đã tuyệt hiện diệt. Đế Tôn vẫn lặng. Tất cả mọi người thần hồn run rẩy dữ dội, chiêu diện đế quân từ cựu thiên rơi xuống phàm trần, cũng trực tiếp tang thân, kết thúc chính mình huy hoàng lừng lẫy một đời. Đã từng tiên đạo ngang dọc, quan sát thương sinh, đã từng chinh chiến cựu tiên, đánh đâu thằng đó, cuối cùng lại lấy như vậy một loại bi thương mà không hào quang vương thức kết thúc. Đế tôn vẫn lặng, cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh Đưa hai Tôn ngay từ đầu bị Thạch Hạo đánh lén trọng thương qua hai Tôn Hư tộc Tiên Đế bên trong cũng có một người từ bầu trời rơi xuống, Đế Thi bị tiên kiếm xuyên thủng, không có để lại di ngôn, chưa từng quay đầu quá khứ, chỉ là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, lưu lại một âm thanh thê lương tợ dài mà thôi. Trước đó, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chiến cuộc vậy mà lại biến thành như vậy. Bọn hắn cơ hồ đã tính tới hết thảy, lại duy trì có tính sai rồi Thái Bồ Tiên Đế chiến lực, nhất là hắn thời cho hai người liên thủ lúc, thật sự muốn ở thời đại này vô địch tại Cựu Tiên A. Đế Tú, ta tiến ngươi đi qua đi, đem hai người này chém giết tại thành đạm phía trước. Hư tộc đế diễm tiên đế đột nhiên hay lớn. Đế tú cơ hồ bản năng cả kinh nói, làm như vậy sẽ có kinh khủng nhân quả cùng thời gian rối loạn, hơi không cẩn thận hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Còn có cái gì hậu quả so hiện tại càng kém sao? Đế diễm gầm thét, trước mắt chiến cuộc đối với hư tộc mà nói đã cực kỳ bất lợi, hắn chỉ có thể binh đi liều chiều, phái người trở lại quá khứ, là thành đạo trước thái vô thiên đế thầy cho bất chết, nhất là kia thiên đế, chỉ có đem tại quá khứ xóa bỏ, mới có thể nghịch chuyển hết thầy. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã đem toàn bộ tu vi cùng lực lượng trong nháy mắt bộc phát đi ra. Mở ra một đạo thông hướng quá khứ thời không chi môn, đế tú thân mặc hắt giác, hưới hoang cổ dị thú sông vào trong môn, nhanh như chấp đi tới. Trước 1056 Thiên đạo xuất thủ chương 1056, thiên đạo xuất thủ hư tộc tiên bộ thứ nhất tiên đế đế diễm gắn liền với thời gian khoảng không thành đạo, tại hư tộc bên trong, chính là thời gian cùng hư không đế bương, cho nên mới có thể mở ra cánh cửa thời không, đem một tôn thần đế đưa đến đi qua. Đồng thời, tại đế tú đi đến dòng sông thời gian thượng du về sau, hắn liền lập tức đóng lại thời không thông đạo, chỉ còn lại một mảnh quang âm màn Có thể nhìn thấy đế tú đang tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua thân ảnh. Cùng lúc đó, đế diễm, đế cổ cùng huyền vũ cái này hư tộc trên chiến trường còn sót lại ba tên đế tôn, không thiết bất cứ giá nào cùng tần trường phong, ngựa cổ thiên đế cùng thạch hạo dây dưa, không hưởng công cầu có thể đánh bại bọn hắn, chỉ là vì để bọn hắn không cách nào bước ra trở lại quá khứ ngăn cản đế tú. Hư tộc tam đế bên trong có hai người phía trước liền nhận qua tổn thương, kinh lịch một trận đế chiến sau hiện tại càng đã là nọ mạnh hết à, nhưng chính như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Không tiếc tính mạng chém giết phía dưới, y nguyên bộ phát ra chưa từng có lực lượng tính cùng, trong lúc nhất thời lại khó mà trấn áp. Phía dưới đại điệu bên trên chiến đấu song phương đồng dạng lâm vào điên cuồng, thư tộc chiến sĩ số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, mà thượng thương đại quân cũng tử thương thảm trọng, đã có một nửa tiên nhân vĩnh viễn ngã vào trong vũ máu, chôn xương tha hương. Như thế tình hình chiến đấu, hiện nhiên không ai có thể rảnh tay ngăn cản đế tú, một mực chú ý đế chiến tình thế đế sợ quân đám người không khỏi lo nghĩ, nếu như thiên đế thật sự bị người tại quá khứ giết, kia tại thượng thương mà nói thật chính là tai họa ngập đầu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là từ kia quang âm màn bên trên đó có thể thấy được, tại hư tộc thần đế không ngừng hướng 5 tháng thượng du ngược dòng mà đi lúc, Tu Vi cũng ở không ngừng hạ xuống. Kia là đến từ 5 tháng được cản, bởi vì hắn muốn xem giết mục tiêu là kiểu thiên đế tồn, cho nên từ vừa mới bắt đầu đã bị kinh khủng lớn nhân quả quân thân, nếu không phải hắn là thần đế, cũng sớm đã bị cái này nhân quả cán trả, cứ thế hôi phi yên liệt. Trong khi cuối cùng dừng bước, đạt đến đi qua cái nào đó thời không lúc, Tu Vi đã từ đế cảnh rơi xuống, chỉ còn lại chuẩn đế Tu Vi Trên lý luận cũng vẫn là chuẩn đế bên trong người mạnh nhất, cái kia không có đế tôn thời lại, ai có thể cùng với chúng đỡ. Nhìn xem một màn này, Lư Cổ Thiên Đế đều ánh mắt khẽ biến. Chỉ có Tần Trường Phong thầy cho thông dong mà lạnh nhạt, khí định thần nhàn dáng vẻ, dường như căn bản cũng không để ở trong lòng. Tại sao? Tất cả những thứ này bọn hắn sớm đã tại quá khứ kinh lịch, tự nhiên không có gì tốt lo lắng. Quả nhiên, làm đế tú ngồi cưới cổ thú nâng thương thẳng hướng thời đại kia Tần Trường Phong lúc, một đạo phương hoa tuyệt đại nữ tử thân ảnh từ dòng sông thời gian hạ du lượn theo, trên mặt, mặt nạ đồng xanh, áo trắng như tuyết, một kiếm đem chặn đường tại năm tháng bên ngoài. Nữ đế, đế tiên cung chủ trực tiếp tử phủ vũ bên trong giết tới đi qua. Đối mặt nữ đế tuyệt thế tiên tử, đế tú tế ra tự thân mạnh nhất thánh pháp, cùng va hạ cổ thú hợp thể, triệu hồi ra viễn cổ thần ma chiến thể. Lúc trước tần Trường Phong không biết tại sao người này cũng có được thần ma hợp thể hết mạnh lực lượng, bây giờ cũng đã minh bạch, Ẩm hư bên trong đàn sinh hư tộc, trên bản chất đều là năm tháng trường hạ bên trong đã từng từng sinh ra cường giả vẫn lạc về sau, hắn rời giặc tàn phá ân ký bị ảm hư thôn sau thai nén mà thành, cho nên mỗi một cái nguyên thủy hư tộc, hắn linh hồn bên trong trời sinh liền có công pháp cùng thần thông bảo tàng. Áo trắng nữ đế tiên thế Sưa nay không cần hoài nghi, nếu là thời gian xúc túc, Tần Trường Phong tin tưởng dù cho không có Thái Vũ Nguyệt Thủy, nàng cũng có thể chính mình chứng đạo tại Cửu Tiên. Giống như quá khứ thấy, đế tú cuối cùng chưa thể tại quá khứ bóp chết Tần Trường Phong, cùng áo trắng nữ đế một trận sau đại chiến, hắn bị từ quá khứ đánh về hiện tại, một tiếng ầm vang, từ thời không thông đạo bên trong rơi xuống. Đầy người vết kiếm, máu me đầm địa, chẳng những kế hoạch thất bại, càng là chịu đến nhân quả cản trả, bỏ ra vô cùng thảm thiết đại giới, không ngờ vĩnh cửu tử đế canh rơi xuống. Phốc. Đế ra, một bước thiên, một bước cửu luân, trên cánh tay vờn quanh bảy đạo vĩnh hằng phù lục, bất hủ quang huy chiếu rọi chư thiên, một quyền mà tôi, để tu vi giảm nhiều đế tú máu thịt bé bé, gặp chí mạng trọng thương. Thân gặp cửu thiết lúc, hắn còn lại không phải là đối thủ của Thái Hạo, bây giờ tu vi rơi xuống, không còn là đế, dù có đế khu, lại có thể nào ngăn cản bất hủ đế quyền. Phù quang nở rộ, bảy đại vĩnh hằng phù lục hóa thành hỏa lò, sinh ra đế hỏa, đem đế tú huyết nục cùng xương tất cả đều bao quạ, bắt đầu vô tình hóa. Lúc này chẳng những hắn tự thân không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, Một bên Đế Diễm cùng Huyền Vũ Thiên Đế mấy người cũng cứu không được hắn, thậm chí chính bọn hắn đều đã cực kỳ nguy hiểm. Đại địa chi thượng hư tộc các chiến sĩ trong lòng vô tận bi thường, tại dài dàng giặc đi qua, tại cùng thượng thương trong chiến đấu, tư tộc một mực chiếm cứ lấy chủ động, hết thảy hư tộc người đều tin tưởng đúng chắc, thượng thương cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt, Ảm hư sẽ thành vũ trụ duy nhất, hết thảy đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà bây giờ bọn hắn Đế Tôn lại một cái tiếp một cái bất lặng, bị thượng thượng tiên đế vô tình sát, kia thiên phía trên sư đồ hai người, giết đến Đế Tôn làm sợ hãi. Thời đại này Đối với ảm hư bất công, đối với hư tộc quá vô tình. Dựa vào cái gì thượng thương có thể sinh ra thái vô thiên đế, mà hư tộc duy nhất có khả năng cùng hình dạng kháng thiên đế, kết quả là lại lại còn là đệ tử của hắn. Có thể nói được, ở mảnh này hư thủy chi địa chiến trường, hư tộc đại thế đã mất, sẽ lấy thảm bại kết thúc. Đợi thượng thương tam đại tiên đế giải quyết còn dư lại hư tộc đế tôn, từ cửu thiên đánh tới lúc, phía dưới hư tộc chiến sĩ tựa như chỉ như con sâu cái kiếm mặc cho xâm lược. Hy vọng duy nhất là không có cuối cùng chiến trường bên kia hư tộc có thể trước một bước lấy được thắng lợi, công phá bát trừng cư toàn bộ chín tòa nguyên thủy trấn văn, tiếp theo mở ra cất dấu trong đó tuyên bố cổ chí lực, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà vấn đề là, còn tiếp sau? Trên chín tầng trời hư tộc thứ nhất tiên đế đế diễm đều đã bắt đầu đẫm máu, bọn hắn còn có thể tiên trì bao lâu? Mà bác Thiên Đô bên trong, Thừa thương Tu sĩ rõ ràng lấy được tin tức, biết rõ hư thủy chiến trường bên này thắng lợi đã gần đến tại ngắt, bởi vậy xi khí bạo tàng, người người không thiết tính mạng, liều chết chấm quyết. Đối mặt hư tộc đại quân bốn hướng, tầng, tầng lớp lớp thao thiên cự lãng giống như trùng kích, bác Thiên Đô từ đầu đến cuối sừng sững ngã, càng giống như một cái tu la trắng biên quần tôn phệ hư tộc chiến sĩ sinh mệnh. Ngoan, đế diễm bị Ngự Cổ Thiên Đế một đạo chống rống mà thành trước Thiên Đế trận từ đỉnh đầu chân áp, trong lúc nhất thời càng không có cách nào di động, Ngự Cổ Thiên Đế vạn cổ phía trước chính là lấy trận đạo thần thông trị cường mã dương, hữu thiên chư đế, vô luận quá khứ và hiện tại, đều không thể ở đây nói cùng với chống đỡ người. Thời đại này, thật sự muốn đem ta hư tộc chôn xuống sao? Đế diễm ngửa mặt lên trời thở dài, đầy dây buồn khái, chưa hề nghĩ đến, sẽ có một ngày hư tộc đúng là tử trong tay mình cho bụi. Nhưng dù có ngập trời không cam lòng, lại có thể thế nào? Biểu Tiên cũng chia cao thấp, không địch lại chính là không địch lại, Thái vô không cho phép ai có thể xưng đế. Thật sự muốn bại vong rồi sao? Hạm hư bên trong, vô số không có gia nhập chiến đấu hư tộc dạ yếu cùng với hư thủy chi địa trước hư tộc chiến sĩ tất cả đều phát ra không cam lòng ho hét, trong lúc vô hình, một cô từ chúng sinh ý niệm tụ lại. Hầm ầm. Đột nhiên, tiên lặng thật lâu hư bắt đầu trong cánh cửa ánh minh ngọc trời, nương theo lấy một cố quần quận ý chí, càng quét trên trời dưới đất, quét sạch bắt vương, làm cho trên trời cao đế cũng vì đó run Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư bắt đầu chi môn to lớn cột đá ở giữa, cuồn cuộn màu đen trong sương ngủ, một đạo khí chất mờ mịt, thân hình lại vĩ nạn vô cùng bóng người ẩn hiện, nếu thật sự thực, cũng như hư dạ, giống như đến từ đi qua, lại như từ tương lai ánh chiếu đương thời. Cách hư bắt đầu chi môn nóng nhìn ngoài giới, đứng ở dưới bầu trời, ánh mắt lại bệ nghệ cửu tiên, giơ tay nhấc chân đều bại ra tuyến cổ khó lường chi bí nghi, ánh mắt hạ xuống lúc, trăm triệu giảm hư không điện điểm mình, toàn bộ ẩm thiên địa đường rẽ đều bởi vì hắn mà run rẩy, phát ra ngập trời gào thét. Sơn hành, thanh tiên tử nắm nhìn đạo thân ảnh kia, Hai Maxin đốc nhẹ giọng kêu gọi, nhưng khóe miệng lại lộ ra bị đắng, bởi vì biết rõ cái kia có Sơn Tiên Đế Hoàn Mỹ Đế khu người, cũng đã không phải sân hành. Cái khắc thượng thương tu sĩ trên mặt thần sắc cũng vô cùng đắng chát, tất cả mọi người biết rõ đạo thân ảnh kia xuất hiện ý vị như thế nào, nguyên bản vốn đã dễ như trở bàn tay thắng lợi, rất có thể vì vậy mà bị lật chuyển. Thiên đạo thủy tổ, hư tộc chiến sĩ cùng hỉ gắt, mở mày mở mặt, phát ra lớn tiếng đạo, cùng thượng thương tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng. Cái gì gọi là Thiên đạo thủy tổ? Hư tộc tự ảm hư chỗ sâu mà sinh, lấy thiên đạo vì thủy tổ. Cho nên bọn hắn trong Miệu Thiên Đạo thủy tổ chính là Ảm hư thiên đạo. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã thành công dung hợp hoàn mỹ Đệ Khu, biến thành chân thật sinh linh, muốn từ sâu trong bóng tối đi ra, Quân Lâm Hàn Vũ, mời thủy tổ chạm diện chư địch. Đế Diễm hướng về hắc vụ bên trong nông lung thân ảnh cung kính hành lễ, thỉnh cầu vô địch thiên đạo xuất thủ, đem thái vô thiên đế cái này kinh khủng đại địch trực tiếp chén dụ. Kia hắc vụ bên trong thân ảnh không nói gì, chỉ là nâng lên một qua xương mụ bắt đầu chi môn, hướng về ngoại giới lãnh tới. Đây là một con mênh mông đại thú. Tiên quang bên trong quanh quẩn lấy trung tịch nguyên rủa đường vân, lấy giả thiên chi thế bao phủ hết thảy thượng thương tu sĩ, chớn áp cổ kim tương lai, sẽ rách hoàn vũ chư thiên. Ngự cổ thiên đế hai tay pháp quyết như tinh thần tiêu tan, một nháy mắt không biết tại hư không phát động bao nhiêu lần, trực tiếp lấy tiên đế thánh lực ngưng tụ ra một đạo thượng cổ chật đồ, cũng hướng lên bầu trời phong đi, nghị muốn nếm thử ngăn cản từ trên trời giáng xuống cái kia đại thủ. Nhưng chỉ thấy quang mang kịt lóe, thiên địa lật úp, uy tắc vỡ tan, đều bị đánh đến đổ, trở về nguyên điểm, cả mảnh trời khung đều sổ độ. Thiên đế đại trận cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, mà cái kia cái bàn tay nhưng từ mãnh liệt hỗn độn loạn lưu bên trong sung ra, tiếp tục ấn về phía đại địa. Thiên đế cũng đỡ không nổi. Thượng thương tu sĩ trong lòng hồi loạn, theo bàn tay to kia càng ngày càng gần, sống lại ra sợ hãi, tiếp theo tuyệt vọng, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Không phải là không muốn phản kháng, mà là quá mức vô lực, bàn tay kia chủ nhân dường như thật sự đã siêu việt đế cảnh, áp đảo kiểu thiên phía trên. Ngay vào lúc này, một bóng người từ trời không chủ động tiến lên lên tiếp, là Trần Trường Phong, quên thân bùng cháy vĩnh hằng phượng hoa. Cùng mêng mông đại thủ ba chạm ra từ xưa đến nay rực rỡ nhất qua mang, tắm dựa trong đó, để cho người không biết thân ở nơi nào, mình là ai, quang âm ở đâu. Thậm chí có mắt người trước hiện ra đủ loại quỷ dị cảnh tượng, có lúc là chín cái to lớn dường như không có phần cuối con máu, cao chót vót tại năm tháng cùng không gian giao điểm, phát ra vô tận sinh cơ cùng tinh mịn, có khi giống như là một tôn khó mà hình dung cự nhân. Tại tinh minh bên ngoài nhìn xuống vũ trụ mêng mông, mắt của hắn so thượng thường còn muốn lớn hơn, trên sợi tóc mặc nhật nguyệt tinh hần, như là trang trí châu báu. Nhưng tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng. Không có ai coi là thật, chỉ cho là ảo giác không có để ở trong lòng. Trước 1057. Lữ Cổ Chi tâm chương 1057, ngựa Cổ Chi tâm làm hết thể bình tĩnh lại lúc, mọi người lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy Kiêu Minh mông đại thủ đã biến mất không thấy gì nữa, thiên đế đứng ở bầu trời, quanh thân ba đạo phù lục như chân dương bao quanh. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, đối đầu đối nhìn lên, chưa từng cao cao tại thượng, cũng chưa từng bệ nghệ chúng sinh, có chỉ là một bôi không ai có thể lý giải phức tạp chi ý, là kỳ vọng, là lo lắng, hay là lưu luyến. Đế tâm tựa như biển, chúng sinh không dám phán đoán. Ta đi, chư vị bảo trọng. Nhìn chăm chú hồi lâu, Thiên Đế cuối cùng chỉ là lưu lại như vậy khẽ than thở một tiếng, sau đó quay người hướng về hư bắt đầu chi môn đi đến. Bóng lưng tịch liêu, một người bước lên sau cùng hành trình. Đi tới hư bắt đầu chi môn trước, hắn con ba bước, mỗi một bước hạ xuống, ngoài thân bẩn quanh một đạo vĩnh hàng phù liền sẽ tử mi tâm dung nhập đạo thể. Đầu tiên là thần tự phụ, sau đó tiên tự phụ, cuối cùng hồn tự phụ, như thế ba phủ nhập thể, chính là tiên, thần, tùy cái này tam đại thế gian mạnh nhất con đường tu hành vĩ nhất. Lúc này Thiên Đế mờ mịt mà thần bí, thần thánh mà trướng cổ đuổi một cây sợi tóc đều óng ánh sáng chói, tràn ngập khí cao vô thượng vĩ lực. Năm tháng, thời không, thậm chí thiên mệnh, tại hắn cặp kia lạnh nhạt trong đôi mắt, đều dường như chỉ là không có ý nghĩa gì cả. "Sư phụ, ta cùng đi với ngươi a." Thạch Hạo tại sau lưng hô to, hắn dự cảm đến này chính là vô cùng gian nan đánh một trận, cho dù hắn sư tôn đã thể hiện ra bạn cổ không có lực lượng tuyệt đối, cũng ý nguyên sẽ là một cuộc các chiến, bởi vì đối thủ đồng dạng thần bí mà đáng sợ. "Không cần, ngươi hắn hóa pháp thời gian có hạn, giúp vi sư bảo vệ cẩn thận sư nương của ngươi." Thiên đế khoác tay áo, không quay đầu lại, Dứt khoát bước vào thông hướng không biết hư bắt đầu cánh cửa bên trong. Thượng Thương chúng Tiên lấy ánh mắt đưa tiễn, chờ đợi Tiên Đế có thể trở về, nếu như hữu dụng, bọn hắn nguyện quỳ thẳng ngàn vạn năm cầu khẩn không thôi. Hư thủy chi địa, Tần Trường Phong cuối cùng đặt chân trên đó, đồng thời gặp được toàn bộ ám hư chi địa chân chính chốn thể, cùng với trung tịch tai họa lớn nhất đầu ngẩn, ám vực thiên đạo. Hắn ý chỉ đã dáng lâm đến sơn tiên đế hoàn mỹ tiên khu phía trên, xếp bằng ở một phương thần bí bên trong ao cổ, ao nước hiện ra thâm ám chi sắc, cùng Tần Phong tại hồng hoang thế giới khởi nguyên trong giếng thấy hỗn độn nhân quả chi dịch giống nhau y hệt. Lúc này sơn tiên đế Tiên kỳ đã kém yếu cực điểm, thay vào đó là loại Kiêu Minh Mông Mên Mông trùng tịch lực lượng. Hắn quanh thân mặt ngoài, càng là hiện đầy sám đen mượn rủa đường vân, tần trường phong trong lòng hiểu rõ, Ảm hư tiên đạo đang tại đem chuyển hóa làm hư đạo chi thân thể, chỉ có như vậy mới có thể gánh chịu toàn bộ thiên đạo ý chí. Trên thực tế, Hoàn Mỹ tiên khu trong quá trình tu luyện trải qua hết thảy thăng hoa, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì có thể tốt hơn gánh chịu thiên đạo ý chí. Đạo tiên đế cùng sơn tiên đế lúc tu luyện, đều cho rằng đây là vì tăng lên chứng đế sau tiên khu uy lực, lại không biết cuối cùng là chuẩn bị cho Ảm hư thiên đạo. Nếu không phải hoàn mỹ như vậy lại phù hợp thiên đạo ý chí nhục thân, ám hư thiên đạo tuyệt sẽ không đem ý chí giáng lâm trong đó. Rất nhiều người không hiểu, tại sao trung tịch thiên đạo không thể sáng tạo hoặc lựa chọn một bộ hư tộc đế khu, mà nhất định phải thượng thương tiên khu. Đáp án liền tại hư tộc mỗi một cái nguyên thủy tộc nhân hết thảy sớm tại đạn sinh một khắc này liền chú định, tương lai đem tu luyện cái gì đạo pháp, có được dạng gì địa khu, tất cả đều là quyết định bởi tại tiên tiên lương theo với bản thân đạo tàng. Có thể nói, mỗi một cái nguyên thủy hư tộc đều là quá khứ vẫn lạc tại năm tháng trường hà bên trong cứng. giả, lấy hư tộc thân phận tái hiện tại thế, chỉ bất quá chỉ có đạo và pháp cũng chưa qua đi linh hồn mà tôi. Bởi vậy, tại hư tộc bên trong, sinh ra không được hoàn mỹ tiên khu, như vậy chuyển thành tiên đạo mà tồn tại thân thể. Thu hồi, Ảm hư tiên đạo cần hoàn mỹ tiên khu bên trong thuộc về thượng thương trật tự là gấn, đây mới là hắn tương lai có thể dáng lâm tục thường, thậm chí thôn phệ thượng thương tiên đạo thay vào đó nơi mấu chốt. Trung tịch tiên đạo ngồi xếp bằng, tại tần trường phong đến lúc mở mắt ra, yếu đất nói ra, ngươi biết do Ảm hư bên trong, ta có được vô tận lực lượng, dù cho ngươi đụng chạm đến thủy cảnh cửa, cũng không làm gì được tiên đạo, vẫn còn khăng, khăng bước vào tuyệt địang, ta nên nói ngươi vĩ đại vẫn là vô tri biết rõ cùng Hoàn Mỹ Đế khu hợp đạo, sẽ để cho ngươi không ở vĩnh hàng bất diệt, lại như cũng không chút do dự mà lựa chọn dung hợp, ngươi lại là tự tin vẫn là ngu xuẩn. Tân Trường Phong dạo bước hướng về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, phương này dù cổ không hiểu trong hư không đều nói văn quái động, cũng không chuẩn bị nhiều lời nói nhảm, bởi vì đối phương hiển nhiên là đang chỉ hoãn thời gian. Trung tịch thiên đạo dung hợp Hoàn Mỹ Tiên khu cũng không có dễ dàng như vậy, mới vừa còn kia Minh Mông đại thủ, bất quá là bất đắc dĩ, vì cứu vạn ngoại giới nguy như trồng tộc đại quân mà thôi. Ta như hợp đạo công thành, đem siêu thoát cự tiên chi ngoại, cho dù không còn vĩnh bất diệt lại có ai có thể đối địch với ta. Dương Mộc Di liền như vậy tối lui, ta cho phép người mạch này trùng tịch bất diệt, bất hổ trường tồn, như tiếp tục tiến lên, vạn kiếp bất phục, quay đầu không đường. Ám Hư Thiên Đạo u ngữ, hỗn độn hư không bên trong nhiệt độ đột nhiên lạnh. Người tại sợ hãi, làm thiên đạo không còn vô tình vô dụng, vậy liền không còn là thiên đạo. Tần Trường Phong dừng bước, nhưng không phải là vì quay người thối lui, mà là xuất thủ bắt đầu công kích, binh phát bên trong cũng có một phần gọi là đợi hắn nửa độ mà đánh, hắn chính là muốn tại Ám Thiên Đạo dung hợp hoàn mỹ tiên khu sắp thành mà chưa thành lúc đem chém xuống. Đây là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất. Bằng không đợi hắn thành công, ta ám hư cùng thượng trường lượng giới vô thượng lực lượng vào một thân, rất có thể cũng chạm tới nguyên thủy tổ tộc cái này lĩnh vực cấm kỵ, thật sự sẽ có sinh tử, lại không người có thể chém xuống hắn. Thân là không biết tồn tại cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng ám hư thiên đạo, luận đến căn cơ, tần trường phong cho dù có hai đời tu vi cũng khẳng định xa xa không kịp. Kinh thế quyết chiến bộc phát, Thái Bồ Thiên Đế quyết đấu ám hư trung tịch đạo. Phong đạo hô thần, thiên, ba phù lực lượng nhất, thành tựu vĩnh hằng thân, mắt trái bên trong là thượng thương tảng hóa, mắt phải bên trong vị trung tịch cầm trong tay thiên địa nhân ba phụ thái kiếm, một kiếm bên dưới, hỗn độn phá diện, ám hư trật tự tăng dã, dường như muốn đem mảnh này ám hư khởi nguyên chi điệu triệt để sổ độ, làm cho ám hư thiên đạo mất đi địa lợi. Trung tịch thiên đạo y nguyên ngồi xếp bằng, vỡ tan hỗn độn hư không bên trong hiện hiện lít nha lít nhĩ đạo văn, như một cái lưới lớn, đem hư thủy chi điệu tính của tần trưởng phong cùng nhau bao lại, sau đó hướng vào phía trong năm trận, mỗi một cây dây lưới đều bốc cháy lên màu đèn hỏa, phát ra so thiên kiếm càng sắc bén địa, tay, sau đó lại đem giết Cái sau lại thuần thế kích phát hư thủy chi địa vô tận trong 5 tháng tích chứa lực lượng cuối cùng, để vỡ tan hỗn độn hư không đem tần trướng phong trôn bụi chôn xuống. Tiểu tiên phía trên cực đạo tranh phòng, hư không không còn, quang âm trở thành một nữa, đông tuyết giống như đầy trời phất phối, nơi này phát sinh từ xưa tới nay đáng sợ nhất cho bụi, quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Một trận chiến này, vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng kinh khủng. Hư thủy chi địa bên ngoài, hai tộc tất cả mọi người nghỉ thăm dò tình hình chiến đấu, nhưng lại bị sương cùng hỗn độn chi quang che lấp, không cách nào trông thấy. Chỉ có Đế Tôn cùng Tiên Vương cũng có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Bọn hắn nhìn thấy trung tịch tiên đạo bị từ trên trời giáng xuống tam thai phù kiếm đánh vào Nguyên Thủy Hắc Chỉ, cũng nhìn thấy Thái Bồ Thiên Đế đẫm máu, chói mắt máu tươi nhuộm đỏ trước ngực Nguyên Bản trắng nõn hơn tuyết và áo. Đế Quân, Ngọc Đô thân thể phát run, nàng là Đế Phi, cùng Thiên Đế có nhân quả cảm ứng, Thiên Đế thời khắc này gian nan, nàng cảm động lây, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ầm. Thạch Hạo đạp thiên mà đến, một quyền một đế một duy nhất chính là tại sư phụ quay lại phía trước. Bảo vệ tốt trước mặt vị này xinh đẹp sư nương. Lữ Cổ, người ta quyết một trận tự chiến. Huyền Vũ Thiên Đế giống to, tại ngay từ đầu đã bị Tần Trường Phong Đế kiếm chém bị thương sau còn có thể chiến đấu đến bây giờ, đồng thời chiến lược hung mãnh, vị này thời cổ thiên đế tu vi cùng chiến lược thật là cái người. Nếu ngay cả bị thương ngươi cũng trấn sát không được, ta chả dám ở Thái vô thành đạo phía trước liền chấp hành hỏa trùng kế hoạch. Lữ Cổ Thiên Đế thần sắc đạm mạc, hai tay hóa thành thượng thương chi thủ, trong hư không huy động, trong nháy mắt bày xuống một tòa đế trận, hướng về hư còn lại 3 đại đế tôn áp tới. Xoẹt. Kia phía trước đã bị Thạch Hạo chém bị thương hư tập đế cổ tiên đế chịu đại trận này ba một cái, lại bị chém xuống đầu lâu, trực tiếp bị trấn sát, thi hài tại trận quang biến thành đế hỏa bên trong bị đốt cháy. Người đời kinh hãi, thế mới biết ngự cổ tiên đế thẳng đến lúc này, mới bày ra tự thân thực lực chân chính. Thượng Thương Hóa Tiên đại trận, người bảy mà đã luyện thành. Huyền Vũ Thiên Đế phát ra sợ hai giống, tòa đại trận này tại vạn năm phía trước vẫn chỉ là truyền thuyết, một khi luyện thành, liền có thể tại bất luận cái gì địa phương cấu kết trong cõi minh vô hình vô tướng thượng thương đạo, lực lượng tại đại trận bên trong hiển hóa ra một tôn thượng thương tiên đế lực lượng giống như thượng thương thiên đạo trên thế gian hoàn chỉnh điển hóa. Nhưng bởi vì quá mức gian nan, rất nhiều người cũng chỉ là xem như truyền thuyết, đồng thời hắn biết rõ, vạn năm phía trước Huyền Vũ Thiên Đế vừa mới bắt đầu bắt đầu mà thôi, lại không nghĩ rằng bây giờ hắn thật sự đã luyện thành. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là chính ngự cổ thiên đế ác chủ bài, lấy thượng thương thiên đạo chi lực đến cùng ảm hư thiên đạo tranh phòng, mà thái vô thiên đế chẳng qua là kế hoạch bên ngoài tu mạch lồ mà thôi. thương đại trận ngưng tụ ra một tôn đế ảnh, đưa tay một mực, Huyền Đế thổ hết, sau đó một chưởng, đế khu lại bị đánh nát nửa bên. Tuyệt Vũ phi tán rơi dụng, Thừa Thương Tiên Đế mạnh chấn động cổ kim. Huyền Vũ, thư tộc đế giẫm ánh mắt kì trấn, cũng không phải là hắn cùng với Huyền Vũ Thiên Đế giao tình thâm hậu cỡ nào, mà là một khi Huyền Vũ Thiên Đế bất lạc, hắn tự thân cũng đem mất đi sau cùng giúp đỡ, hạ chẳng làm sao không nói mà dụ. Vèn, thạch Hạo trở về rồi, Thừa dịp hắn hóa thiên đế thành pháp duy trì thời gian đem đến trước cuối cùng thời gian, hắn tế ra toàn lực, nhất cử đem đế diễm đạo khu chém làm hai nửa, phù bay múa, một bên ngăn cản hắn phục hồi như cũ, một bên luyện hóa hắn huyết Trong ngàn năm tu hành, 500.000 năm huy hoàng lực lẫy, vì bảo đảm cựu thiên chúng tồn. Vạn năm chủ tính, kết quả là cuối cùng trở về với các đội, đời này làm gì, đời này làm gì à? Huyền Vũ Thiên Đế yếu ớt thở dài, biết rõ đại thế đã mất, vô luận hư thủy tri điệu bên trong thắng bại như thế nào, hắn đều không thấy được, trước mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng ngữ cổ thiên đế, sẽ không để hắn sống đến lúc kia. Trong lòng của hắn cũng không hối hận, thiên đế vĩnh viễn chỉ có thành bại, mà không có đúng sai, hắn không phải là đã thua bởi ngự cổ thiên đế, mà là đã thua bởi ngoài tất cả mọi người dự liệu thái vô, nếu như cái sau chiến lược không phải cựu vô địch, cho dù ngữ cổ thiên đế tế ra thượng thương hóa tiên đại trận, hắn vẫn là phần thắng càng lớn một phương. Chỉ là thiên đế trong từ điện cũng không có nếu như, đại điệu trong biển máu chúng tiên vẫn lạc sau tiên huyết phóng lên tận trời, làm cho thượng thương hóa tiên đại trận trở thành một tòa huyết trận, sau đó kia thượng thương tiên đế đạo ảnh phía trên cũng lộ ra huyết quang, dường như đã có được sinh mạng, trở nên càng thêm cường đại, cất bước hướng về phía trước, đánh đầu thắng đó. Không lâu, Huyền Vũ Thiên Đế cùng đế diễm tất cả đều tại màu máu đế hỏa bên trong biến mất, di khu bị luyện hóa, làm cho thượng thương tiên đế khí tức tăng gấp bội mạnh mẽ, mà đại trận bên trong chỉ còn lại đế sáng bay xuống. Lư cổ thiên đế mặt không biểu tình. Đế khu bên trong chuyển gia trước nay chưa có suy yếu khí tức, bởi vì mở ra thượng thương hóa tiên đại trận hao phí hắn tất cả lực lượng, bây giờ có thể làm một chuyện cuối cùng, chính là phát ra sau cùng chỉ lệnh, để thượng thương tiên đế giết vào hư thực nơi. Đỗ S, quả nhiên, nói chuyện không có lực lượng là có đạo lý. Đầu gốc đỡ không nổi, ngày mai hoàn thành, tuyệt không ngoài ý muốn. Chương 1058. Kết thúc. Chương 1058. Kết thúc. Và anh, Thượng thương tiên đế bước vào hư bắt đầu chi môn trong máy mắt, liền phóng tới trung tịch thiên đạo, cả bộ thân thể thần tiên như hóa thành nhất khẩu trạm đạo tiên đạo ngoại trừ hướng về phía trước, lại không cách khác. Không quan tâm kia lít nha lít nhít trung tịch đạo ngân, cũng không quan tâm như đại dương nguyên rủa lôi đỉnh, mục đích của duy nhất, liền đem phía trước địch thủ chém xuống. Tân Trường Phong biết rõ đây là ngự cổ tiên đế cho hắn cuối cùng trợ giúp, cũng không thêm chần chừ, tay cầm Tam Thai đế kiếm, người khoác thánh tự phù biến thành lĩnh hằng đạo ý điệp, thánh thể viên mãn vô hạn, vân vân vẩn quanh chứa diệt phù lục hình thành diệt đạo sơn ngủ, du đậu hư thực ở giữa, chân trước. Giờ phút này, đã sinh tại đại bát đại vĩnh lục lực lượng tất cả đều bị tế trên lý luận, cái này đã là hắn một kích mạnh nhất. Vô dụng, ta đã tới một khắc cuối cùng, sắp công thành, toàn bộ Cửu Thiên đều tại đem ta dưới chân, Hoàn Vũ chúng sinh sinh diện sẽ tại ta một ý niệm. Trung tịch Thiên đạo âm thanh lạnh lùng vô cùng, cùng với lạnh thấu xương uy nghiêm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hai cái chỉ tốt ở bề ngoài trung cực nguyên dụ ẩn ký ở tại con người hiện diện, bị hắn nhìn chăm chú Thượng thương Thiên Đế liền lập tức sụp đổ, đến từ vô hình đại đạo sát phạt quỷ bí mà kinh khủng. Nơi này trung vi là ảm hư, cho dù lấy mấy thế, Thượng Thượng Thiên đạo chi lực cũng chỉ có thể giáng lâm bộ phận, không cách nào không Trung tịch Thiên đạo chống lại a. Thứ bắt đầu chi môn bên ngoài, có tiên quân than thở, nói ra một màn này phát sinh nguyên nhân, chỉ có ngự cổ thiên đế tự lẩm bẩm, vừa mới bắt đầu a. Trên thực tế, thượng thương thiên đạo lực lượng tại trên tổng thể có lẽ hoàn toàn chính xác không địch lại Ảm hư thiên đạo, nhưng chênh lệch cũng không trở thành sẽ lớn như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, đầu tiên nơi này trung quy là Ảm hư, cho nên thượng thương hóa tiên đại trận có thể tiếp dẫn thượng thương thiên đạo chi lực có hạn, kém xa toàn bộ, thứ yếu Ảm hư thiên đạo đã sinh ra tự mình ý thức, có thể chủ động ngừng tụ toàn bộ lực lượng dùng để công phạt, mà thượng thương tiên đạo nhưng vẫn chỉ là thái thượng vô tình hỗn độn ý chí, lực lượng phân tán mà chỉ độn. Nhưng ngữ cổ tiên đế sớm biết kết quả lại như cũng làm như thế chỉ có đạo lý riêng. Và anh, hư thủy chi điện, huyết quang ngập trời, chỉ thấy thượng thương tiên đế sụp đổ về sau, hóa thành vô tận huyết vụ, hướng về trung tịch thiên đạo điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tất cả đều là thần thánh nhất thượng thương tiên đạo chi lực, đối với thượng thương sinh linh mà nói, chính là tốt nhất bản nguyên tiên đan, nhưng đối với lúc này ảm hư thiên đạo, nhưng là đáng sợ nhất độc dược. Thượng thương tiên đạo chi lực điên cùng tràn vào trong cơ thể, làm cho trung tịch lực lượng sinh ra cảm ứng, phát động điên cuồng công kích, tựa như tần trưởng phong lần thứ nhất nếm dung hợp trung tịch lực lượng lúc đồng dạng, gặp kịch liệt cản Nếu như cho ảm hư thiên đạo đầy đủ thời gian, and bole thật sự sẽ hoàn thành dung hợp, luyện hóa ra nguyên thủy tổ thân, nhưng bây giờ hắn không có như thế thời gian. Nhân cơ hội này, Trần Trường Phong chém xuống một kiếm, toàn bộ Ảm hư tại lúc này run rẩy dữ dội, đại địa băng liệt, bầu trời nghiêng, nghiêm nhiên một bộ tận thế to thai cảnh tượng, đây là bởi vì Ảm hư tiên đạo bị to lớn nguy cơ bao phủ, Ảm hư thế giới sinh ra cảm ứng, cho nên xuất hiện những dị tượng này báo trước. Ép người quá đáng, cho dù chỉ dung hợp thành thành, cũng đầy đủ chém người rồi. Ảm đạo chịu thương lực lượng trùng kích, biết rõ trong thời gian ngắn liền nghĩ muốn viên mãn hợp đạo đã mất khả năng, kinh sợ lúc đột nhiên đứng dậy, Dưới chân đu Ám Nguyên Thủy chi chỉ hướng vào phía trong cơ bảo, trước mắt ngưng tụ làm một giọt duy nhất chất lỏng màu đen. Chúng sinh đều kinh hãi, giọt này chất lỏng màu đen cho người cảm giác lại phản phất là một giọt máu tươi. Thư tộc, thậm chí toàn bộ Ảm hư, lại là từ một giọt máu tươi bên trong thai ngén mà ra. Đây là ai máu? Máu đen bị Ảm hư thiên đạo trong nháy mắt đánh bay, xông về phía trước lúc, hóa thành một ngụm tối tâm chi kiếm. Thần chương phong tam thai chi kiếm hành kích, không ngăn được, thánh tự phù biến thành thần thánh đạo áo, lại cũng bị dễ dàng xô đổ, cho đến cuối cùng bị hắc kiếm xuyên thủng, cả người nát. Cứ như vậy vẫn là sao? Đương nhiên không phải, kia bạo nát thiên đế thân thể, không có bay ra máu tươi, càng không có có đủ, chỉ có tám cái vĩnh hàng phù lục. Thần, hồn, tiên, diện, thánh, thiên, địa, nhân. Thư không chìm nổi, phù quang chiếu rọi chư thiên, đem kêu miệng vị dị màu đen huyết kiếm trấn áp. Vĩnh hằng phù đạo. Ám hư thiên đạo nóng nhìn tám cái bất hủ phù lục, trong ánh mắt lóe lên một vẻ cũng không che giấu vẻ tán hãn, vàng vào ta vô tận năm tháng thấy, cũng đủ để kinh diễm quang âm, phong làm cổ kim đạo thứ nhất, đáng tiếc là cũng không viên mãn. Phải không? Phù quang bên trong không thấy tiên đế bóng, lại truyền ra thiên đế nói nhỏ: Thư thủy chi điệu bên trong càng là vang lên vô tận cầu khẩn thanh âm. Vĩnh Hằng Phù Vũ bên trong, cửu thiên thế giới bên trên toàn bộ sinh linh, tất cả đều tại chín đại cung chủ dẫn đầu dưới, hướng về Vĩnh Hằng Thiên Dương quỳ lạy, thành kính cầu nguyện, ngậm tụng chân kinh. Tín ngưỡng chi lực hướng lên trời dương điên cuồng hội tụ, Thư thủy chi điệu bên trong bát đại Vĩnh Hằng phù lục tùy theo phát ra hừng hực ngàn vạn lần hào quang. Tám cái phù lục hấp thu vô tận lực lượng, liền bắt đầu dung hợp, bắt đầu hóa, kia là thiên thân ảnh hiện, lại hồ là một mai thế gian chưa hề xuất hiện qua nguyên thủy phù lục. Các thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, sau một khắc cũng chỉ gặp 8 cái vĩnh hằng phụ lục tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là duy nhất một đạo nhân hình bất hủ chi quang hướng phi hướng về phía trước. Đây là một lần nữa ngưng tụ đế khu thái vô thiên đế, cũng là vĩnh hằng thứ 9 phụ lục. Từ trước 8 nói bất hủ phụ dung hợp mà đến, không có tên, bởi vì không cách nào hình dung, thế gian bất luận một chữ nào, đều không thể miêu tả kỳ chân nghĩa, tại cao thượng thần thánh từ ngữ, cũng không bằng hắn chỗ hiện ra bẩm nhất. Đây là vô lự phụ, không dự phụ, vô phụ, hoàn toàn siêu nhiên tại cựu thiên phía trên, chỉ có nguyên thủy nơi thần mới có thể đế ra trị cảnh lực lượng, nghĩ không ra ngươi đã chạm đến loại cảnh giới này, nhưng lại như thế nào? Ta có toàn bộ ảm hư trảo chống, ý nguyên có thể đưa ngươi trở náp. Ám hư tiên đạo thần sắc lạnh lùng, tiếp tục nói ra, hữu thiên phía trên có cái gì, vũ trụ chân tướng cỡ nào tàn gốc, thượng thương bên ngoài còn có còn, còn có cỡ nào rộng lớn thế giới, ngươi hết thể đều không biết. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lạc đường biết quay lại, đi theo ta cùng một chỗ trở thành đứng đầu vũ trụ. Bỗng, trong hư không hiện hiện một màn ánh sáng, hiện hiện chính là không có cuối cùng trên chiến trường tráng cảnh. Chỉ thấy Bắc Thiên Đô bốn phía tường thành đều xuất hiện lỗ hồng, Thượng Thương Tiên Nhân chỉ có thể dùng mệnh đi lấp bổ, tình thế nguy cơ sớm tối, thượng thương ở vào không có cuối cùng chiến trường, cái cuối cùng cứ điểm, lúc nào cũng có thể bị hư tộc công phá. Ảm Hư thiên Đạo để Tần Trường Phong nhìn thấy cái này bức hoạch ý đồ rõ ràng, chính là cảnh cáo hắn làm ra lựa chọn chính xác, một khi không có cuối cùng chiến trường bên kia hư tộc sớm chiến thắng, như vậy ở chỗ này, Tần trường phong cho dù có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng vậy lúc này đã muộn. Ngay vào lúc này, kia màn sáng bên trên hình ảnh nhất truyện, từ Bắc Thiên Đô bên trong một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh bay ra trên lưng chỗ trịu màu xanh lam tiên kiếm ra khỏi vỏ, quang lệnh, cựu tiên thập địa, vô số băng vụ phiêu khởi, kia là 100.000 hư tộc chiến sĩ cho cốt. Sau đó nàng sông lên trời cùng, một người đơn độc đối kháng ba tên hư tộc đế tôn, trong lúc nhất thời, lại không rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ không có cuối cùng chiến trường thế cục, bị một mình nàng chuyển, cùng lúc đó, Diệp Phàm, Trần Chiêu Chiêu, Bàng Bác, Chiêu Tuyết, Bạch Chỉ đám người, cũng trên chiến trường chém giết, lại phát huy tác dụng cực lớn, trở thành trụ cột vững vàng giống như tổ đại. Mặc dù y nguyên không nhìn thấy thắng lợi, nhưng ít ra còn có thể chống tương đối dài một đoạn thời gian. Kia là ta nữ tử của ta, thân là phụ thân, ta sao có thể làm cho nàng thất vọng. Thiên đế âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo vui mừng cùng chấp nhất, bây giờ không có nỗi lo về sau, hắn duy nhất cần làm chính là tiến lên, chém dụng trước mắt sau cùng địch nhân lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cảm thấy an ủi những người hy sinh kia bằng hồn. Bất Hồi phủ quang cực nhanh, đem trong hư không màn sáng rỡ nát, Trần Trường Phong lấy hành động nói ra đáp án của mình. Bu xuân mắt hôn, chết chưa hết tội, giết. Ám hư thiên đạo lớn tiếng gào khét, giờ phút này hắn đã không còn là vô tình vô dục đại đạo, mà là một cái chấp nhất với sinh tử chúng sinh một thành viên. Hắn đem giọt kia bị đánh bay màu đen huyết kiếm gọi trở về, một lần nữa biến trở về màu đen giọt máu dáng vẻ dừng lại tại đầu ngón tay. Hắn lấy căn này ngón tay tại mi tâm nhấn một cái, nơi đó xuất hiện màu đen huyết động, thấm thủy vô cùng, không nhìn thấy phần cuối, dường như kết nối không phải đầu xương, mà là một chỗ trí cao vô thượng không biết không gian. Cuối cùng, một đạo hắc quang như bắn ra, trong hư không như thần liên quắc ngang. Trong đáy mắt, thư thủy chi địa triệt đệ sổ đổ, lại không lại tập hợp khả năng, chư thiên tinh hà đồng thời bị liên miên giao diện, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt có chí ít 1 3 địa phương lâm vào vô biên không, có nhận nguyện không có tinh thần, đã mất đi hết thảy qua mang. Một kích này thật là đáng sợ, nghiễm nhiên trung tịch hai hương hóa thành thực chất sau hình thái cuối cùng, một kích mà tôi chôn vùi xuống một phần 3 vũ trụ, thượng thương chúng sinh ai cũng tuyệt vọng. Và anh, Giữa cả thế gian, chỉ có Thái vô Thiên Đế biến thành Tiệt Thứ 9 phù quang không hề bị lay động, tiếp tục hướng phía trước bay vụt, cứ như vậy không sợ hai đón lấy đạo kia diệt vũ chi quang. Thẳng tiếng không lùi, bởi vì không cách nào lui lại, cũng không có đường lui. Kiên định không thay đổi, bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, duy dũng giả có thể thắng. Đây là một kích cuối cùng quyết định chúng sinh cùng vũ trụ số mệnh một đích cuối cùng, thượng thương cùng ảm hư không giới, tất cả mọi người tại hướng hư thủy chi địa phương hướng ngắm nhìn. Kết quả sẽ như thế nào? Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều mất đi âm thanh, trở nên tĩnh mịch, hết thảy tinh thần đều ảm đạm hai mờ. Thư thủy chi địa bên trong một màn kia bắn ra, tựa như vũ trụ khởi nguyên chi quang quang mang, so hết thảy tinh thần thêm lên còn muốn rực sáng. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một giây lát, có lẽ là ngàn vạn năm. Làm quang mang tan đi, hết thảy đều bình tĩnh lại lúc. Thư thủy chi địa sớm đã không tồn tại ở thế gian, Thái Bồ Thiên Đế cùng Ám Hư Thiên Đạo Tân Ảnh xuất hiện tại Ám Hư hư không, cách chín trượng đối mặt, không lúc đích. Vũ trụ chúng sinh tất cả đều chỉ cảm thấy thần hồn đang run sợ, kết quả, kết quả đến tuột cùng là cái gì? Lúc này, mỗi một cái thời gian hô hấp, đối bọn hắn mà nói đều là khó có thể chịu đựng trà tấn. Ta thua rồi, vô tận trong năm tháng thứ nhất bại, nhưng cũng là cuối cùng bại một lần. Cuối cùng là Ám Hư Thiên Đạo mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, tiếng nói vừa ra lúc, Sinh Linh trong nháy mắt vọng, mà thượng thương chúng tiên thể phát ra trước này chưa có han hô. Hàm Hư Thiên Đạo lợi kế tiếp lại để cho trên mặt bọn họ tiêu dung, trong nháy mắt biến mất. "Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, do tia nguyên thủy máu đã tiến vào trong cơ thể ngươi, ta không biết nó nguyên bản thuộc về ai, chỉ biết là nó đến từ Cửu Thiên chi ngoại, ảm Hư bởi vì nó mà khởi nguyên. Đối với ngươi mà nói, nó là một trận đế đạo phần cuối vô thượng tạo hóa, nhưng càng có thể có thể là làm ngươi hỏng mất trung cực nguồn gốc của hai họa." Hàm Hư Thiên Đạo nói xong đột nhiên ẩm ý cười ha ha, "Cái bố trụ này thuộc về ngươi rồi, nhưng ngươi có thể có được bao lâu đâu? Nếu ta đi không nhanh, hẳn có thể lợi đến ngươi." Ha ha ha. Theo tiếng cười mà đến, là hắn tự thân sổ đổ, hoàn mỹ đạo khu hóa thành cho độ, thiên đạo ý chí cũng theo gió mà trôi qua, treo ở thượng thương chúng sinh đỉnh đầu vô tận năm tháng lớn nhất cái cùng, cứ như vậy bị chặn diện. Thượng thương chúng sinh phát ra từ nội tâm của hỷ, nhưng cũng không cách nào ức chế dị thường, bởi vì cái này đánh một trận, thật sự trả cái giá quá lớn, toàn bộ thượng thương tam giới tất cả tiên người, bây giờ mới không còn một, đế tôn vẫn lạc một nửa, tiên quân vẫn lạc 67 phần 10. Giờ này khắc này, thương tâm nhất nhưng là thái vô nhất mạch, bọn hắn tiên đế. Một hơi bắt đầu, dường như già đi ngàn vạn tuổi. Theo một cỗ so trùng tịch nguyên rủa càng kinh khủng nguyên rủa khí tức ba phủ, hắn đang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng đi tần lùi. "Đế quân, sư phụ." Triệu nô đế phi cùng Thạch Hạo sông lên phía trước, nghĩ muốn giúp hắn, rồi lại không biết chính mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì. "Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi giải trừ nhân quả, tung thân ta chết, ngươi cũng sẽ không vì ta toát đáng." Tân Trường phong rũa ra tái nhặt ngón tay, thay đế phi lau đi khỏe mắt óng ánh giọt nước mắt, khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra lệ, đây chính là khó được kỳ cảnh A nếu không có quân, ở đâu ra đế phi, thật tới lúc đó." Liên để Ngọc Nô buổi tiếp đế quân đi, như vậy đế quân bên người cũng chỉ có ta một người. Triệu Nô đế phi Ngọc Thù nắm chặt thiên đế bàn tay lạnh như băng, áp sát vào khuôn mặt của mình bên trên, nàng không còn nào khóc, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra tươi đẹp ý cười. Người nghĩ hay quá nhỉ? Thiên đế trong cơ thể đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng nói chuyện không phải tận trong phòng, mà là bạch vi tâm thần bí màu xám ấn ký bay ra, mông lung huyền quang bên trong, hóa thành một thiếu nữ giống như nữ tử thân ảnh, chính là tiểu ma. Biết rõ ta vì cái gì duy trì có ưa thích chiều chiêu sao, bởi vì hắn là ngươi cái mạng thứ hai. Tiểu ma cu ngứ Không đợi tần trường phong trả lời, đưa tay tại hư không mạch một cái, mở ra một đạo cánh cửa thời không, không lâu sau đó tần chiêu chiêu thân ảnh bản thân bên trong đi ra. Tiểu mạc nhìn qua hắn, giả trang ra một bộ lạnh lùng bộ dáng, chiêu nhi, ngươi là trời sinh nhân quả chi hồn, càng là cha ngươi tôn máu chỗ thai nén, cho nên. Tần chiêu chiêu không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp đánh gãy, người nói, sư phụ, ngài không cần nói, chiêu nhi minh mạch, nguyện lấy huyết mạch nhân quả thay cha tiếp nhận người dân Đời này có thể gặp được gặp phụ thân cùng sư phụ, còn có sư nương cùng cô cô các nàng, Chiêu Nhi đã vừa lòng thỏa ý, chỉ nguyện tiếp sau có thể sớm một chút gặp phải các ngươi. Nói xong, hắn quỳ xuống hai đầu gối, đối với Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cung kính giơ đầu, Tiểu Mạc cuối cùng không giả bộ được, bỏ qua một bên đầu, không cách nào lại đối mặt. Nhưng nàng sẽ không hối hận, cho dù lại lựa chọn 10000 lần, đáp án của nàng cũng vĩnh viễn là Tần Trường Phong. Lúc này, Tần Trường Phong đã lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái, giọt kia khởi nguyên máu đen một phát, xa so với theo dự liệu còn muốn Tiểu Mạc không chần chờ nữa, cắt vỡ hai tia con tay. Lấy máu tươi thành lập một tòa cầu đối, nhân quả khí tức vây quẩn, kinh khủng kia nguyên do chi lực liền theo nhân quả máu cầu, tiến vào tần chiêu chiêu trong cơ thể, cái sau thì nhanh chóng già yếu. Chiêu Nhi, chớ có trách ta, nếu có thể có kiếp sau, ta nhất định sẽ không lại để ngươi chịu đến một kia một hào to thương. Nhìn xem dần dần hướng đi tịch diện tần chiêu chiêu, tiểu mạc đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, tự lẩm bẩm. Chương 1059. Tiên đế sân sau, mới truyền thuyết chương 1059, tiên đế sân sau, mới truyền thuyết kết thúc, cuối cùng kết thúc. Thượng Thương trong lòng vui vẻ cũng không tiếp tục quá lâu, liền dần dần biến thành đắng chát, ánh mắt thấy chỗ, tất cả đều là thi cốt cùng máu tươi, ở thời đại này, vì một trận chiến này, thượng thương cơ hội đã đã tiêu hao hết sau cùng nguyên khí, thậm chí ngay cả truy kích hư tộc tàn quân khí lực đều không có. Thảm thiết nhất chiến trường, không thể nghi ngờ là hư thủy chi địa. 300.000 từ thiên kiếm quan xuất trình đại quân, tất cả đều là thượng thương tinh nhuệ nhất trấn tiên, bây giờ lại chỉ còn lại có ngàn người không đến, những người còn lại tất cả đều chết tử. Những người còn lại ngước vọng bầu trời, nhìn về hướng Ngự Cổ Thiên Đế ánh mắt vô cùng phức tạp, lúc đến hiện tại Bọn hắn đương nhiên đã biết, ngựa cổ thiên đế mang theo đại quân xuất chinh hư thủy chi địa, mục đích lớn nhất cũng không phải là vì công kích hư tộc, mà là cần tiên nhân máu cùng hồn, tới mở thượng thương hóa tiên đại trận. Cỡ nào lạnh lùng mà tàn khốc a, vì thắng lợi, không tiếc hy sinh 300.000 thượng thương chân tiên. Nhưng mà bọn hắn nên như thế nào đâu, nghi vấn, nhục mạ, trách cứ vẫn là như trước tính sợ thiên đế. Ngựa cổ thiên thủy cuối cùng mặt không biểu tình, chúng tiên rốt cuộc minh bạch, thiên đế vẫn là thiên đế, bất kể là bạn cổ lưu danh, vẫn là bị phỉ nhổ bao năm, thiên đế đều không để ý thái quá. Ngựa cổ thiên đế mở miệng, Nhìn bề phía dần dần thức tỉnh tần Trường Phong, chỉ thấy hắn tóc trắng vẫn như cũ, nhưng đã không còn phát ra tấy mịch chi ý, mang ý nghĩa hắn đã vượt qua một khâu gian nan nhất. Tần Trường Phong nhìn về hướng trước mặt tịch diệt tần Chiêu chi thể, đưa tay một chỉ, lĩnh loạn thời không, từ quá khứ lấy ra một đạo thần hồn, sau đó nhìn về hướng ngựa cổ thiên đế, cùng với không có cuối cùng trên chiến trường còn lại thượng thương đế tôn, nói ra, "Con ta tần Chiêu Chiêu sẽ tại thượng thương lệ cửu thế luân hồi mà nạn sinh, ta không hy vọng có người quấy rầy hắn, tương lai thượng thương có lẽ chỉ cần một vị cựu thiên chi chủ." Lựa cổ thiên đế minh hắn ý tứ, Đột nhiên cười nói, kiểu thế về sau, chúng ta chứ đế ẩn lui, truy cầu Cửu Thiên chi ngoại, từ đây thượng thương vô đế, duy nhất tiên hoàng biển cổ trường tồn." Đại diện, Tân Trường phong vui mừng gật đầu, đưa tay mở ra lục đạo luân hồi, đem Tần Chiêu Chiêu thần hồn đưa vào trong đó. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía bởi vì thiên đạo vẫn lạc mà cảnh hoảng tàn khắp nơi ảm hư lại điếng, trầm ngâm nói, "Đen trắng đối lập, tạo hóa cùng tịch diệt đồng tồn, tự có hắn tiên, cổ không dễ đạo lý, ảm hư có thể bại không thể trốn." Thánh Hạo, "Từ nay về sau, bị ảm hư đốn như thế nào? Xin sư mệnh." Thành Hạo tiếp nhận sắc phong, cứ việc trời xanh có vô số người không hiểu, nhưng không có người phản đối, bởi vì kỳ sư Thái Vô Thiên Đế đã là trên thực tế đứng đầu vũ trụ. Cũng may chính là trải qua trận này, ảm hư lực lượng sụt giảm, so với nguyên khí đại thương thượng thương đều xa xa đã không kịp, cho nên tương lai cho dù còn có trung tịch tai họa, cũng đem là vô tận 5 tháng chuyện sau này, tại trong lúc này, trời xanh cũng có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Hỗ trợ tất cả mọi người biết rõ, tương lai thượng thương đứng đầu là Thái Vô Thiên Đế con trai, đứng đầu sư đệ, dựa vào tầng này quan hệ, trung tịch tai họa cũng không khả năng giống như đã từng khủng bố như vậy phát. Ần Trường Phong trong lòng trầm than, cũng không phải là hắn tận lực muốn vì Thượng Thương lưu lại cái này to lớn thai hoang ầm, mà là biết rõ từ nơi này vũ trụ đạn sinh một khắc này bắt đầu, Thượng Thương cùng Ảm Hư liền chú định cùng tồn tại, một khi mất đi Ảm Hư cân bằng, Thượng Thương cũng cuối cùng rồi sẽ hướng đi tự chốn. Duy nhất có thể làm được ứng đối phương pháp, liền đem trung tịch thai hỏa khống chế tại trong phạm vi nhất định, như hồng hoang lượng tiếp đựng dạng, không còn lấy hủy diệt toàn bộ Thượng Thương làm mục tiêu. Mấy ngày sau, Ảm Hư cùng Thượng Thương ký kết toàn diện ngưng chiến đức, không có cuối cùng trên trường hư tộc vẹn vẹn lưu một tòa nguyên thủy đồ, còn lại tám tòa tận vị Thượng Thương trường khủng. Mà lúc này, tần trường phong đã mang theo triệu nô đế phi, từ tuyết tiên đế cùng bạch chỉ đám người tiến vào vĩnh hàng phụ vũ, từ đây lại chưa xuất hiện tại thượng thương chúng sinh trước mặt. Trở lại phụ vũ về sau, tần trường phong cuối cùng vượt qua đã từng tha thiết ước mơ thời gian, sống mơ mơ mảng mảng. Có khi tại đế tiên cung bên trong cùng tài tình tuyệt thế nữ đế đảm kinh luận đạo chỉ điểm hắn tu hành trùng kích đế quan, có khi tại nói trong tuyết cung thường thức lục cung chủ dưới ánh trăng mua kiếm tuyệt mỹ ráng ngợi, có khi tại mình Phật, Phật c Đương nhiên, ông Dương sau tu bậc này vũ trụ trí đạo, mỗi một vị cung chủ đều là không cách nào tránh khỏi. Thiên đế đại nhân thường thường vì vậy mà kêu gào chính mình đối với các vị cung chủ tu vi tinh tiến làm ra chắp tuyệt mà không có thể ma diệt công hiến. Để các vị cung chủ không hiểu là, từ thiên đế trở lại vũ vũ về sau, tu vi của hắn vẫn tại hạ xuống, từ đế cảnh đến bước cảnh, lại đến bất hữu cảnh, cuối cùng dừng bước tại nửa bước siêu thoát. Lúc này đế quân, đừng nói chư thiên cung chủ, liền ngay cả cung chủ thị tỷ nhóm đều đánh không lại. Không có ai biết tại sao, đế quân không nói Cung chủ nhóm cũng chỉ có thể phỏng đoán nên là lúc trước đánh với Ảm hư thiên đạo một trận lúc bị nguyền rủa cũng không có toàn bộ tiến vào tầng triêu chiêu trong cơ thể, dư lực chưa hết, cuối cùng chậm rãi tiêu ma đế quân Tu Vi. Đương nhiên, dù vậy, thiên đế cũng vẫn là thiên đế, phụ vũ chư thiên, phàm là có bất luận kẻ nào dám bởi vì thiên đế đã mất đi vô địch tu vi liền bất kính, đế phi cung chủ nhóm cái thứ nhất không đáp ứng. Thậm chí bởi vì thiên đế mất đi tu vi, cung chủ nhóm đối với hắn càng ngày càng rung túng, cương chiều, lại không thể tưởng tượng yêu cầu cũng không tâm cư thí dụ như tại Nguyên Thủy Chân dương bên trên mợ vũ đệ nhất thư viện, tiên đế sân sau Thư viện học sinh tạo thành phi thường phức tạp, có từ cửu thiên tuyển chọn mà đến kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tử, có cung chủ nhóm bên người xinh đẹp nhất thị nữ, có đôi khi đế phi nhóm cũng sẽ tự mình đến nghe rằng bài, Một khoảng thời gian về sau, con dần dần có trong cơ thể chạy xôi thiên đế huyết mạch tiểu lò lì cùng tiểu soát ta. Vĩnh hành lịch mỗi năm tháng nào ngày nào, thiên đế cả người áo xanh nho sam, tay cầm thước, đang tại thiên đế trong hậu viện truyền đạo thụ nghiệp, hôm nay muốn rằng cơ sở vật lý, cái gì gọi là vật lý. Vạn sự vạn vật cơ bản kết cấu cùng vận hành quy luật, đại trí vũ trụ, nhỏ đến hạt cơ bản đều thuộc về vật lý nghiên cứu đối tượng học tốt vật lý, đối với lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo có không giống bình thường trợ rút. Cần biết vi sư tuổi nhỏ cầu học lúc, nghe được nhiều nhất câu nói đầu tiên là học tốt toàn lý hóa, ngang dọc vũ trụ còn không sợ, trong đó lý chính là chỉ vật lý. Cha, không xong. Đột nhiên một người mặc tuyết trắng tiểu y cùng váy nhỏ tiểu tiên nữ xô vào, hỏa cấp hỏa liệu bộ dáng. Thiên đế nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hù nói, sợ cái gì, tuyển nhi ngươi hôm nay làm sao đến muộn, tiến vào cửa làm sao không hô báo cáo. Còn có đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lớp học bên trong không có cha con, chỉ có thầy trò. A nhi lại còn chỉ có 4, 5 tuổi tiểu cô nương yếu đất nói, báo cáo lang sư, phương nương cùng triệu nương lại đánh nhau, thiên cung đều sắp bị phá hủy đâu. Người đứa nhỏ này, làm sao không nói sớm? Thiên đế vỗ chán một cái, cảm giác nhức đầu, lúc trước đem triệu nô đế phi đặt ở tiên giới, cũng không phải là vì tăng cường vốn là thực lực nổi bật tiên giới, mà là vì để cho nàng và nữ đế lẫn nhau cả tay, gián tiếp giảm xuống tiên giới chiến lược, lại không nghĩ rằng hai vị này đế phi đều là cương liệt cực kỳ. Thiên đế vội vội vàng vàng chạy đi dập lửa đi, chính mình gieo xuống quả đắng chỉ có thể chính mình nuốt vào, làm hắn thân ảnh biến mất về sau. Dọc dãy trong lớp học nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh mỹ lệ nữ học sinh nhóm lập tức nhịn không được che miệng yêu kiểu cười. Có giáo hoạt tiên tử đi tới tiểu tiên nữ bên người, cười thầm, "Tiểu điện công chúa, ta lần trước nhìn thấy thiên đế tại đô thư các riêng tư gặp Triều Tuyết cô cô đâu, chúng ta có phải không lại muốn nhiều cho rằng đế phi a?" "Ha? Có thật không?" Tiểu tiên nữ lên tiếng kinh hồ tiếp lấy bẻ ngón tay khổ não nói, "Vậy cũng không, rượu, mâu thân quá nhiều, Huyền Nhi có chút không nhớ được." Phu cận nữ tiên tử nhóm nhìn xem nàng manh manh dáng vẻ ái, nhất thời lại là một trận vui rỡ tiếng cười. Tuyển nhi đừng nghe nàng, Triều Tuyết cô cô vẫn muốn chính mình chúng đế, nếu như chịu trở thành mẹ của chúng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong đại điện một cái một mặt chính khí, nghiêm nhiên một cái tiểu đại nhân bộ dáng nam đồng khẽ nói, "Uyển Nhi, còn có đến mai, các ngươi mà khi tâm, những sư tỉ này ở bên trong mới không chỉ biết đạo Hưu bao nhiêu trăm phương ngàn tế mà nghĩ làm chúng ta mẹ đâu." Uyển Nhi tiểu công chúa cùng cách đó không xa một cái khác hơi lớn một điểm tiểu cô nương ngay vậy, nhất thời cảnh giác hướng bốn phía nữ tiên tử nhóm nhìn sang. Chúng tiên tử hai mặt nhìn nhau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, đại khái là ngàn năm về sau, Phủ Vũ tiên rồi Đế Tiên cùng chủ Dương Phương Tú chứng Đế Cửu Tiên, một mình rời đi phủ Vũ, đi tới không có cuối cùng chiến trường Bắc Tiên Lô, thẳng tới lòng đất trước kia bị nguyên thủy trận đồ bao trùm thần bí diễn cổ, chờ ngâm một chút sau thả người nhảy vào trong đó. Màu trắng cùng màu đen hơi nước thay nhau, khi thể sinh cơ vô tận, khi thể tĩnh mịch vô lượng, nàng ở trong đó xuyên qua, chúng quanh thời gian cùng hư không vô hạn trôi lên. Nàng cũng không phải là yêu cầu tác cảnh giới càng cao hơn, chỉ là muốn đi Cửu Tiên chi ngoại, tìm kiếm làm cho Tiên Đế khôi phục tu vi pháp. Nếu như thế gian có thông hướng Cửu Tiên chi ngoại thông đạo, như vậy khả năng nhất phương tiện nhất định là vậy bên trong. Ả vư tiên đạo từng nói qua, do kia đáng sợ hắc ám thủy huyết đến từ Cửu Thiên chi ngoại, vậy liền chứng minh thế gian nhất định còn có cao hơn Cửu Thiên địa phương. Nữ đế cuối cùng thông qua được giếng cổ đường hầm, ngoài ý liệu cũng không có gặp được nguy hiểm gì cùng ngăn cản, một đường xuyên qua, thẳng đến rời đi thông đạo, đi tới một mảnh vũ ngần rộng lớn lại cực kỳ quỷ dị hư không. Nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, là vô số lít nha lít nhít con trâu, mỗi một cái đại biểu vậy mà đều là một phương vũ trụ mênh mông, bao thượng thượng vũ trụ cùng đỉnh hạng vũ, cũng chỉ là một trong số đó. Mà cái này trong hư không như ngân hà vô số trong vũ trụ ở giữa, hình linh đứng bước một tôn to lớn đến căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ thân ảnh, nữ đế không ngừng hướng nơi xa phi hành, thần nghiệm không ngừng kéo dài, cho đến mấy năm về sau, mới rốt cục có thể thấy rõ hắn toàn cảnh. Hàng ngàn hàng vạn vũ trụ trôi vờn quanh quanh thân, giống như là tạo thành một kiện vũ trụ áo giáp, trên sợi tóc đều quấn xuyên lấy cái này đến cái khác vũ trụ. Như thế nhìn lại bất kỳ cái gì một cái vũ trụ ở trước mặt hắn cũng chỉ là bụi bặm đồng dạng, trong vũ trụ chúng sinh lại tính là gì? Tiên đế. So được với sâu kiến sao? Cũng may chính là, hắn thương hắn trải rộng trên người, Tản ra mục nát khí thức, hai mắt mặc dù trợn, lại không có chút nào thần thái, hiển nhiên sớm đã tịch diệt không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đắng. Đây là đã biết duy nhất một tên Nguyên Thủy Tổ tộc, chư thiên vũ trụ đều là do máu tươi của hắn diễn hóa, mà ngươi là ta siêu thoát 9 ngày sau trăm bạn năm trong năm tháng gặp phải người đầu tiên. Đột nhiên một đạo bao la ngở mị tâm thanh vang lên, nữ đế theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ gặp một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng nam tử, mày kiếm mắt sáng, có chút uấn luận, chỉ có hơi hơi cong lên qua miệng, cho người ta một loại tà cảm giác. Nữ đế Như Lâm lại định nghe ngôn, Coi hình, người này tuyệt đối là cái có thể sợ tồn tại. Kim Bảo nam tử cười to, vì áp làm cho nữ đế tuyết trắng tay áo cùng mái tóc tất cả đều hướng về sau dơ lên, chắp tay nói ra, người nữ nhân này rất không tệ, mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng có thể ở cái này bên Ngung vụ không cùng ta gặp nhau, cũng coi như cơ duyên của người, vì lại đi, ta đồng ý người giải bạn bên cạnh ta. Nữ đế cuối cùng mà miệng, chán nhiên nói, ta nếu nói người không xứng đâu. Vậy liền không xứng đi. Kim Bảo nam tử lắc đầu, không nói thêm lời, vẻ mặt chỉ là đưa tay một chỉ, người khổng lồ kia bên cạnh thi thể vũ trụ châu bên trong lập tức bay ra một viên trên vẻ phía trước nữ đế rơi xuống. Đây là như thế nào một người, vậy mà lấy một cái vũ trụ làm vũ khí. Nữ đế bình sinh lần thứ nhất lui lại, hơn nữa hướng về sau lùi gấp, trên lệch cảnh giới to lớn thực đã vô pháp tưởng tượng, đối phương rất có thể là trong truyền thuyết siêu việt cựu thiên thủy cảnh tồn tại, vừa mới tấn thăng đế cảnh nàng có lòng mà không có sức. Cứ như vậy kết thúc. Nữ đế ảm đạm trở dài, thân tình trên mặt hoàn toàn như trước đây lại nhàn, nhưng trong lòng có chút không cam lòng, chính mình chuyến này đột vắng, thậm chí không có ai biết nàng đến nơi này, những hàng phụ vũ bên trong thiên đế hẳn là sẽ phát điên tìm kiếm tự mình đi. Nếu như có thể. Nàng rất muốn tại trở về nhìn một chút, chỉ tiếc hẳn không có cơ hội. Nữ đế ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng lĩnh hàng phụ Vũ vị trí, vốn chỉ là bản năng, sau một khắc trong đôi mắt đẹp lại đột nhiên nở rộ vô tận hào quang, kia là kinh hỉ, là ngạc nhiên, cũng là vui vẻ. Một cái nam tử áo trắng thân ảnh phản chiếu tại nàng trong con mắt, cưới một tôn như thần hoàn dị thú, từ phụ Vũ mà đến, chắp hai tay sau lưng mà đứng, ngạo nghệ tại Cửu Tiên phía trên. Thái vô Thiên đế. Thiên đế anh tư những người, ánh mắt thâm thúy, giống như sớm đã xuyên thủng hết thảy, khuôn mặt giống như mà chế nhạo, trong miệng phát ra một đạo thần bí thanh âm. Không thấy bất luận cái gì thần thông cùng thanh pháp, nhưng vô tận mênh mông bên trong huyết quang quay lên, tia kim bảo nam tử đã tan thành mấy khói. Tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng, nhìn đến là một cây to lớn vô biên móng tay, trên đó nhỏ bé nhất một đầu vân tay, đều so với hắn muốn to to vô số lần. Cái kia không biết tiến lặng bao nhiêu năm to lớn thi thể, vậy mà tại giờ phút này động. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chỉ, lại như cũ đủ để đem hắn ép vì cho tàn. "Đế Quân, ngươi không có mất đi tu vi." Nữ đế sợ hãi, "Ngươi nghĩ sao? Nếu không phải ta Ngươi có thể nào dễ dàng như vậy thông qua nguyên thủy máu giếng đi tới nơi này, kiểu Thiên tri ngoại thiên đế ngạo nghễ nói, "Nhớ kỹ, sư phụ, vĩnh viễn là sư phụ, dù là ngươi lại tài tỉnh thế thế, cũng là sư phụ công lao." "Đúng, sư phụ đại nhân nữ đến nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ Mên Ngông cũng vì đó tươi đẹp." Sau đó Thiên đế cùng nữ đế giắt tay cùng Dạ Mên Ngông ngũ không, mấy trăm năm về sau, mới rốt cục tại vô hạn xa xôi ra gặp được mặt khác một tôn phối hợp vũ trụ to lớn tổ tộc, đồng dạng là đã bất lạc, chỉ để lại thi hài. Nhưng từ hắn trên người, lại phát hiện một khối không biết tên gia thú, trên đó khắc lây cái không hiểu chữ đại, Mên Ngông Tiến hóa không có cuối cùng. Có ý tư gì? Nữ đế nói nhỏ. Thiên đế mắt lộ ra suy tư, lầm bầm nói, tiểu thiên trinh hoại, mênh mông vũ không cũng cuối cùng cũng có phần cuối, cùng, nhưng con đường tu hành, sinh mệnh tiến hóa, cũng không điểm cuối cùng, cho nên chúng ta đường dưới chân, vừa mới bắt đầu. Thuộc về Thái vua thiên đế huy hoàng đã qua, một cái tên là tẩn trưởng phong tân sinh nguyên thủy tổ tộc, sắp tại mênh mông vũ không mở ra một cái khác truyền thuyết thần thoại.